Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 281, ngăn và không ngăn. Kỳ liên liên thành có thể nhận thấy tu vi của Lạc Bắc không bằng minh nhược, cũng không được như mình. Nhưng hiện tại, tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc cũng chẳng thua gì gã Có thể có được tốc độ như vậy thì chỉ có một nguyên nhân là không để ý tới sinh tử mới có thể có được. Từ điểm này, Lạc Bắc và Kỳ liên liên thành thực sự giống nhau. Hơn nữa, Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành trong những năm gần đây là hai người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong giới tu đạo. Tuy nhiên hiện tại, hai người này chắc chắn không thể trở thành bằng hữu mà phải quyết định sinh tử. Giống như một giải ngân hà mênh mông, kiếm khí bá đạo và kiếm ý như xuyên qua giới hạn không gian và thời gian tạo ra tiếng rít gió kinh người, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng đối diện với bản mệnh kiếm nguyên đang lao tới, nét mặt của Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên. Y chỉ hơi tán thưởng một chút nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng đối diện với kiếm nguyên chói chang như mặt trời. Ngón tay của Y cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút. Hào Thiên Kính Đồng tử trong mắt Lạc Bắc chợt co lại. Cùng lúc đó, bản mệnh kiếm nguyên hội tụ tất cả lực lượng của hắn đã dán mạnh lên trước mặt kỳ liên liên thành nhưng đồng dạng làm tản ra một làn hơi thở mà Lạc Bắc cảm thấy hết sức quen thuộc của Hào Thiên Kính. Cái pháp bảo cực mạnh đó của Nam Ly Việt tại sao lại ở trong tay của kỳ Liên Liên Thành? Nhưng Lạc Bắc cũng không có thời gian để ý tới chuyện đó. Bởi vì từ sau khi đột phá tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh đã mở ra một đường kinh mạch độc đáo khiến cho ý chí của hắn có một sự dung hợp kỳ lạ với linh khí xung quanh hội tụ với kiếm khí mà tạo thành một thứ lực lượng cực mạnh. Hơn nữa, khi phóng ra một đòn kia, ở mi tâm của Lạc Bắc cũng xuất hiện một tia sáng màu đen. Tới lúc này. Lạc Bắc cũng sử dụng cái pháp bảo có thể tăng cường lực lượng chân nguyên của độc Long tôn giả. Như vậy nó có thể giúp cho bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc có uy lực vượt qua khi đánh với Nam Ly Việt. Khi đạo bản mệnh kiếm nguyên va chạm mạnh với hạo thiên kính khiến cho kiếm khí tản ra làm cây cối trong phạm vi mười trượng quanh kỳ liên liên thành và đá núi dập nát. Tuy nhiên kỳ liên liên thành vẫn không hề lùi lấy một bước. Sắc mặt của kỳ liên liên thành càng trở nên tái xám. Quần áo trên người cũng xuất hiện rất nhiều điểm màu đỏ. Tuy nhiên bất chấp những vết thương lại chảy máu, kỳ liên liên thành vẫn không hề lùi lấy một bước. Dưới lực lượng cực mạnh duy trì, Hạo thiên kính tản ra khí thế kinh người cùng với ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy kỳ liên liên thành chống lại bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Bản mệnh kiếm nguyên hội tụ toàn bộ lực lượng của Lạc Bắc trong nháy mắt bị ngăn cản. Lực phản chấn kinh người cũng khiến cho thân thể của Lạc Bắc vừa mới chữa trị hoàn thành mấy kinh mạch lại vỡ ra. Kỳ Liên Liên Thành thực sự quá mạnh. Tới đây, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được Kỳ Liên Liên Thành thật sự là một người hùng mạnh giống như huống vô tâm. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định Kỳ Liên Liên Thành bị thương rất nặng nếu không thì cơ bản y cũng không phải dùng tới hạo thiên kính. Nhưng chẳng hề chần chừ, Lạc Bắc cũng chẳng để ý tới thương thế. Bản mệnh kiếm nguyên giống như mặt trời chói chạng lại chém thẳng về phía Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên Kỳ Liên Liên Thành vẫn đứng yên điều khiển hạo thiên kính chống lại Lạc Bắc. Một búng máu phun ra khỏi miệng của Lạc Bắc còn những điểm đỏ trên trang phục của Kỳ Liên Liên Thành cũng nhanh chóng lan ra khiến cho nó biến thành màu đỏ. Sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành cũng trở nên tái xám. Tuy nhiên một thứ ý chí cực mạnh cũng tản ra từ người của y, y đột nhiên bước về phía trước một bước, không để cho Lạc Bắc được như ý. Hạo Thiên kính cùng với lực lượng của kỳ liên liên thành đồng loạt ép lên bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Lạc Bắc vẫn chưa thể khống chế được nhát đánh thì ba thì lực lượng vô cùng vô tận của kỳ liên liên thành cũng đã ép lên trên bản mệnh kiếm nguyên. Trên người Lạc Bắc vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Một ngùng máu lại từ miệng hắn phun ra. Theo làn sương máu đó, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc cũng lại chém về phía kỳ liên liên thành. Một đòn đó giống như một đòn cuối cùng của Minh Nhược bất chấp bản thân tan tác mà dốc hết sức sống vào đó để phóng ra tất cả lực lượng của mình. Hào Thiên Kính vẫn tiếp tục đón lấy, còn kỳ liên liên thành lại như trước né tránh một đòn của Lạc Bắc mà bay ra ngoài. Cùng lúc đó một bàn tay Phật màu tím chợt nhô lên cao rồi nền xuống bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Tiếng phạn vang lên đầy trời. Bàn tay Phật màu tiến đặt lên trên bản mệnh kiếm nguyên chẳng khác nào bầu trời xuất hiện vô số thần Phật phóng ra lực lượng tập trung vào trong bàn tay đó. Bản mệnh kiếm nguyên chợt vang lên tiếng vỡ nát. Bản mệnh kiếm nguyên được dung hợp từ kiếm nguyên của tam thiên phù đồ và toàn bộ lực lượng của lạc bắc trong nháy mắt xuất hiện vô số những vết nứt. Không hề dừng lại, hạo thiên kính vốn bay theo kỳ liên liên thành lại cùng với bàn tay Phật đột nhiên dán đến. Rắc. Đạo bản mệnh kiếm nguyên chói chang trên không trung đột nhiên vỡ nát. Phôi kiếm tam thiên phù đồ, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc hoàn toàn bị hủy diệt. Không thể ngờ được tu vi của Kỳ Liên Liên Thành đã tới mức như vậy. Mãi cho tới lúc này, Lạc Bắc mới có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệnh giữa mình với Kỳ Liên Liên Thành và huống vô tâm. Hiện tại, thực lực của Lạc Bắc chỉ sợ đã vượt qua Vân Hạc Tử trở thành một nhân vật trong số bát đại yêu đạo. Tuy nhiên đối mặt với Kỳ Liên Liên Thành, Cho dù hắn dốc hết thực lực thì cũng không thể địch nổi. Đối diện với kỳ liên liên thành, pháp thuật của Lạc Bắc, thậm chí là bản mệnh kiếm nguyên cũng hết sức yếu ớt. Đây là lực lượng thuần túy và dũng mãnh. Lạc Bắc không cam lòng. Hắn không thể chết được. Hắn không thể để cho tất cả những thứ mà Minh Nhược bảo vệ cả đời lại bị mất trong tay mình. Hắn còn phải thực hiện lời hứa với tiểu trà đưa nàng về La Phù. Lạc Bắc đứng thẳng trong không trung giống như một thanh kiếm. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng cho dù là ai thì bản mệnh kiếm nguyên cũng vậy. Nó đều tập trung toàn bộ chân nguyên, tâm thần. Mà hiện tại, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị kỳ liên liên thành đánh nát, ngay cả kiếm thai cũng bị phá hủy. Bản mệnh kiếm nguyên bị hủy giống như thần hồn của một người bị đánh nát. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đang đứng thẳng như không còn gì để chống đỡ liền từ trên không trung ngã xuống. Kỳ liên liên thành hiểu rõ ý nghĩa bản mệnh kiếm nguyên đối với một người như thế nào. Y cũng rõ ràng một khi bản mệnh kiếm nguyên bị thương nặng thì Lạc Bắc cũng khó có thể sống được. Nhưng Y vẫn không hề dừng lại. Bởi vì Y tới đây chỉ có một mục đích đó là giết Lạc Bắc. Chỉ có đánh chết Lạc Bắc thì Y mới có thể dừng tay mà rời đi. Sau khi dùng hạo thiên kính và lực lượng toàn thân nghiền nát bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, Bàn tay Phật trong không trung lại biến ảo một cái ấn quyết rồi giống như cầm một ngọn núi mà nền xuống người Lạc Bắc đang rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng kiếm khí vô hình lạnh thấu xương cũng không chụm bước nghênh đón lấy bàn tay Phật. Vân viện, Yến Hồng, thi kiếm đã xuất hiện phía sau Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc ra lệnh cho toàn bộ đệ tử của từ hàng tỉnh trai không được ra ngoài nhưng khi cảm giác thấy kiếm ý cực mạnh bị vỡ nát. Các nàng không nhịn được mà lao ra. Đám người vân viện và Yến Hồng cũng đều là những cường giả đương thời. Kiếm ý của các nàng phóng ra tràn ngập ý quyết liệt không trùng bước tạo ra uy lực giống như có một ngọn núi vô hình nên đón. Nhưng cho dù như vậy thì các nàng vẫn không thể chống nổi lực lượng của kỳ liên liên thành. Một tiếng nổ vang lên như có một ngọn núi sập xuống. Lực lượng của đám người vân viện bị nghiền nát khiến cho các nàng gần như cùng nhau phun máu. Trên người kỳ liên liên thành vẫn tản ra một làn hơi thở kiên định. Mặc dù vóc dáng của y không kém lạc bắt bao nhiêu nhưng hiện tại người ta có cảm giác y hết sức cao lớn và dũng mãnh. Khí tức tản ra từ người kỳ liên liên thành dường như cho dù thần Phật thật sự xuất hiện trước mặt cũng đều bị y tiêu diệt. Một hơi thở Vân viện, Yến Hồng chỉ ngăn cản kỳ liên liên thành được một hơi thở. Chỉ trong khoảng thời gian đó, đám người vân viện và Yến Hồng đã bị kỳ liên liên thành làm cho trọng thương. mà bàn tay Phật của Kỳ Liên liên thành vẫn như trước nền xuống người Lạc Bắc. Đúng lúc này, hai vận lôi quang màu tím chợt xuất hiện. Nó như vốn ở sẵn đó trắng giữa bàn tay Phật của Kỳ Liên. Liên thành và Lạc Bắc Đầu tiên là hai vận lôi quang màu tím xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người rồi sau đó là một vận ánh sáng màu đen với tốc độ cực nhanh lao vào trong núi Đại Đông. Thái thúc đã tới nơi. Người con gái nhìn lạnh như băng tuyết cuối cùng đúng vào lúc bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc bị vỡ nát đã tới được núi Đại Đông. Hai đạo lôi cương tản ra vô vàng tia sáng màu tím bao phủ toàn bộ không trung. Trên không trung chợt ngưng tụ thành hai hình ảnh đạo tôn mặt đạo bao đầy uy nghiêm. Hai đạo tôn được ngưng tụ từ những tia chớp đồng thời đưa tay ra. Một tay chỉ trời. Một tay chỉ chớp hai luồng nước lũ đầy tia chớp như hai thanh kiếm tấn công bàn tay Phật từ trên cao giáng xuống lôi tiêu đạo tôn đây là một thứ pháp thuật mạnh giống như diệt tuyệt lôi vân trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu tuy nhiên uy lực bộc phát trong nháy mắt của nó còn hơn cả diệt tuyệt lôi vân khuôn mặt của Thái Thúc trong lôi quang vẫn trắng như tuyết thân thể cũng hơi run rẩy cũng giống như diệt tuyệt lôi vân pháp thuật lôi tiêu đạo tôn là pháp thuật mạnh nhất mà lúc này nạn có thể thi triển. Đồng thời nó cũng gần như tiêu hao phần lớn chân nguyên của nàng. Vào lúc lực lượng chân nguyên trong người được dồn ra hết. Số chân nguyên còn lại cũng không đủ ngăn chặn tổn thương từ trước của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến cho người ta run sợ. Lạc Bắc Ta tới chậm rồi sao? Lạc Bắc Ngươi không thể chết. Ngươi nhất định phải sống. Vào lúc này mấy người vân viện cũng không biết thái thúc ở trong yêu vương liên thai liều lĩnh lao vào trong núi đại đông là ai nhưng mọi người có thể cảm nhận được từ người nàng tản ra hơi thở lạnh như băng có chút gì đó đau thương sẵn sàng chấp nhận ngọc đá cùng vỡ rắc rắc một làn pháp lực dao động kịch liệt phát ra từ người của kỳ liên liên thành khiến cho toàn bộ đám mây đen phía sau lưng y biến mất để lộ bầu trời trong sáng bàn tay phật chợt biến ảo một cái ấn quyết theo pháp lực dao động mạnh tản ra Bàn tay Phật không ngờ đẩy lại hai luồng điện như hai dòng nước lũ rồi đánh lên người hai lôi tiêu đạo tôn. Giống như hai cây thiên kiếm màu tím đâm vào lòng bàn tay Phật nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy mạnh về phía trước khiến cho hai thanh kiếm vỡ nát rồi đánh lên người lôi tiêu đạo tôn. Bàn tay Phật vừa mới chạm vào trên người lôi tiêu đạo tôn thì cả hai đạo tôn liền bị hàng ngàn hàng vạn luồng lực lượng cực mạnh chui vào trong người mà vỡ nát, tản ra vô số những tia chớp màu tím. toàn bộ không trung trên núi đại đông tràn ngập những tia chớp như những mũi tên bắn ra xung quanh. nơi đó xảy ra chiến đấu thế nào? là ai mà quyết chiến sinh tử tới mức như vậy? người tu đạo trong phạm vi ngàn dặm quanh núi đại đông nhìn những tia chớp trên núi đại đông mà biến sắc. vào lúc này đồng tử trong mắt huyền vô kỳ và lạng hàng cũng co lại. lúc này Trong phạm vi ngàn dặm quanh núi Đại Đông vẫn tản ra pháp lực dao động từ những trận kịch chiến tuy nhiên chúng không thể nào sánh được với pháp lực dao động tản ra từ núi Đại Đông. Hai thiếu niên áo xanh đứng trên đỉnh đầu hỏa ngô đã tới rất gần với ngọn núi, thậm chí cả hai còn thấy rõ ràng đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc và hai lôi tiêu đạo tôn vỡ nát. Cơ bản hai người không biết lôi tiêu đạo tôn là do Thái Thúc phóng ra. Thậm chí hai người còn nghĩ đó là pháp thuật do người Côn Luân phát ra. Nhưng có thể khẳng định trận chiến vẫn còn tiếp tục, Lạc Bắc còn sống. Có như vậy, cả hai tiếp tục liều lĩnh xông vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, một đám mây trôi màu trắng đã ngăn cản trước mặt hai người. Một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng cưỡi trên con hưu trắng ngăn cản đường đi của cả hai. Dưới chân con hưu trắng của nàng có mây chín màu bao phủ. Bạch Lạc Tiên Tử Vốn Bạch Lạc Tiên Tử ở phía sau hai người nhưng lúc này đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nàng và con hưu trắng lặng lặng đứng ở đó tuy nhiên từ trên người nàng tản ra một thứ lực lượng tạo thành một bức màn trắng vô hình ngăn cản cả hai người lạng hàng. Mãi cho tới lúc này, huyền vô kỳ và lạng hàng mới cảm nhận được tu vi của bạch lạc tiên tử thậm chí còn mạnh hơn của lăng tư lão đạo. Chẳng trách được tổ lũng cũng không dám ngông nghênh trước mặt nàng còn lăng tư lão đạo thì chỉ dám lấy công luân ra để ép. Đi! Dường như cảm giác được lạng hàng hơi dừng lại. Một chút kinh hãi mới xuất hiện trong mắt huyền vô kỳ liền biết mất mà trở nên lạnh như băng. Hắn vỗ lên lưng lạng hàng một cái. Mà lạng hàng cũng không hề dừng lại, con hỏa ngô dưới chân liền ngẩng đầu. Một luồng hát sát hỏa khí lập tức vọt về phía bạch lạc tiên tử. Đồng thời hỏa ngô cũng như một cái kéo đen mà cắt về phía nàng. Huyền vô kỳ. Ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Ngươi không nên vào núi đại đông. Con hưu trắng mà bạch lạc đang ngồi đột nhìn nhảy lên cao hơn 10 trượng tránh được một đòn của hỏa ngô. Nói thừa, huyền vô kỳ cũng không nhiều lời. Hơn 10 tảng đá màu đỏ như không có trọng lượng lơ lửng bên cạnh bạch lạc tiên tử rồi nhanh chóng lao về phía nàng. Còn chưa chạm phải bạch lạc tiên tử, mấy viên đá to màu đỏ đã nổ tung tạo ra vô số ánh lửa. Nhưng bạch lạc tiên tử so với những tia lửa đó còn nhanh hơn. trong tích tắc khi những tảng đá màu đỏ bùng nổ nàng và con hưu trắng đã tạo thành một ngọn lửa trắng mà xông ra ngoài cảnh tượng lúc này giống hệt như trong ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện một tia sáng trắng đi trong mắt lạng hàng chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng con hỏa ngô cũng xoay người mà bổ nhào về phía bạch lạc tiên tử nhưng bạch lạc tiên tử vung tay lên phóng ra một tia sáng màu trắng tia sáng đó lập tức hóa thành một cái lưới lớn bao vây con hỏa ngô Nhất thời, tấm lưới nhanh chóng co lại khiến cho con hỏa ngô giống như một con cá bị mắc lưới. Mặc cho nó liên tục phóng ra những luồng địa sát hỏa khí nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi tấm lưới được. Lạng hàng vừa sợ vừa giận, chỉ tay một cái. Thanh phi kiếm của y lại xuất hiện phóng ra trăm tia sáng màu hồng. Từ trên không trung thiên hỏa như hồng ngọc ập xuống bao phủ hỏa ngô vào bên trong. Có bộ áo giáp bảo vệ của trạm thai thanh minh, hỏa ngô cũng không còn sợ thiên hỏa. Mà phần lớn pháp bảo trên thế gian lại gần như không thể ngăn cản được thiên hỏa. Tuy nhiên khi thiên hỏa ập xuống thiêu đốt tấm lưới thì không ngờ nó lại không có tác dụng. Vô ích Bạch Lạc Tiên Tử lắc đầu, thiên hỏa của ngươi đúng là khắc tinh của các loại pháp bảo cho dù pháp bảo có trận pháp thì cũng khó chịu nổi nhiệt độ của thiên hỏa. Nhưng thạch tủy đại võng của ta lại lấy tinh hoa thạch tủy từ hỏa mạch trong lòng đất để luyện thành. Thiên hỏa của ngươi và hỏa địa sát cũng không thể làm gì nổi nó. Hai người các ngươi liên thủ với nhau, thanh phi kiếm này lại có uy thế như vậy thì ta muốn bắt các ngươi cũng không được. Nhưng muốn ngăn cản các ngươi một lúc cũng không khó. Các ngươi, con yêu nữ này. Mau chết đi cho ta. Bạch lạc tiên tử còn chưa nói hết thì đã bị tiếng quát chói tai của huyền vô kỳ cắt ngang. một cái cột đá tản ra nguyên khí hệ thổ cực mạnh từ trên không trung giáng xuống lao về phía bạch lạc tiên tử ta không muốn ngươi chết một tia sáng màu đỏ thẫm từ trong tay bạch lạc tiên tử phóng ra đánh nát cái cột đá của huyền vô kỳ cuối cùng thì nét mặt của nàng cũng xuất hiện một chút giận dữ bàn tay nàng chợt di động chỉ về phía những tia chớp giàn dụa trên bầu trời núi đại đông rồi tức giận nhìn huyền vô kỳ mà nói ngươi không nhìn thấy hay sao Nơi đó mọi người chiến đấu như vậy chẳng lẽ chúng ta có thể xông vào? Ngươi xem cho dù ta có tới đó thì cũng chỉ chịu chết. Chẳng lẽ ngươi thực tình nguyện vì hắn mà vào đó chịu chết? Nhìn lỗ mũi của huyền vô kỳ liên tục thấm ra máu, bạch lạc tiên tử không đành lòng lên tiếng chất vấn, tại sao? Chẳng có gì tại sao? Bởi vì nếu như ta ở đó thì lạc bắc cũng liều chết vì ta mà vào. Huyền vô kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của bạch lạc tiên tử, Ai có thể vì ta mà chết thì ta cũng vì người đó mà liều chết. Nếu có người liều chết vì ngươi thì ngươi cũng liều chết vì người đó. Bạch lạc tiên tử hơi ngẩn ngơ. Những lời đó dường như khiến cho nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì khác. Nhìn huyền vô kỳ. Nàng đột nhiên cắn răng rồi giơ tay thu lại cái lưới đang trói hỏa ngô lại mà nói, đi thôi. Động tác rất đơn giản đó nhưng dường như lại tốn rất nhiều sức lực của bạch lạc tiên tử. Tuy nhiên trên mặt của nàng lại nở một nụ cười, đi đi. Ta không ngăn cản ngươi nữa. Sợ huyền vô kỳ chưa nghe thấy, nàng lại cố gắng nói câu đó. Chương 282, vội rút lui. Các ngươi mau đưa hắn đi. Vào lúc hai lôi tiêu đạo tôn bị kỳ liên liên thành đánh nát. Thái thúc lạnh lùng nhìn về phía mấy người của từ hàng tỉnh trai mà nói câu đó đồng thời nuốt mấy viên thạch nhũ quỳnh dịch đã được luyện chế. Gần như trong nhảy mắt khi hai lôi tiêu đạo tôn bị đánh nát, hai đạo tôn khác lại xuất hiện. Kỳ liên liên thành thấy vậy thì nhíu mấy? Mặc dù y không dự đoán được trong tình hình tới mức để cho một đòn cuối cùng của Minh Nhược làm cho bị thương nặng nhưng kỳ liên liên thành vẫn không hề nhíu mày. Tu vi của thái thúc trong mắt y cơ bản chẳng có gì hùng mạnh nhưng hiện tại nạn lại tạo ra sự uy hiếp cho y. Cũng không phải uy hiếp đối với bản thân y, trên thực tế cho dù thái thúc có khả năng làm cho y bị thương thì y cũng không hề nhíu mày. Kỳ liên liên thành giống như một pho tượng bằng đá nhưng lại nhíu mày đó là bởi vì thái thúc uy hiếp tới việc y giết Lạc Bắc. Tuy rằng kỳ liên liên thành đã không còn cảm giác Lạc Bắc có thể sống sót nhưng nếu không tự tay đánh chết Lạc Bắc thì y sẽ không dừng tay. Mà thứ pháp thuật lôi tiêu đạo tôn mặc dù đối với kỳ liên liên thành có thể không mất nhiều sức để phá vỡ, nhưng trong nháy mắt khi y đánh nát hai đạo tôn thì nàng lại phóng ra hai đạo tôn khác. Đương nhiên kỳ liên liên thành cũng biết thái thúc có pháp bảo hay đang dược có thể bổ sung chân nguyên. Cái cách này đối với y cũng chẳng duy trì được bao lâu tuy nhiên từ trên người thái thúc lại tản ra một thứ khí thế kiên quyết khiến cho y hơi cảm giác được nàng có thể níu chân mình cho tới khi đám người từ hàng tỉnh trai chạy được. Cho dù y bố trí xung quanh núi Đại Đông rất nhiều lực lượng mạnh nhưng căn cứ từ rất nhiều làng hơi thở cực mạnh xung quanh truyền đến thì có thể thấy số lượng người vì lạc bắc mà tới đã vượt ra khỏi sự dự đoán của y. Hiện tại, kỳ liên liên thành cũng không dám chắc bản thân bố trí nhiều lực lượng như vậy có đủ ngăn cản những người của từ hàng tỉnh trai đưa lạc bắc chạy mất hay không. Cho nên, không thể để cho đám người từ hàng tỉnh trai đưa lạc bắc rời khỏi nơi này. Ánh mắt của y khiến cho người ta cảm thấy ấn lạnh. Mặc dù những cơn đau vẫn đang dồn vào trong ốc nhưng một làn pháp lực dao động cực mạnh lại từ trên người y tản ra. Cái bàn tay Phật màu tím trong không trung trong nháy mắt lại biến hóa một cái ấn quyết. Theo cái ấn quyết này, bàn tay lập tức gần như to lớn gấp đôi, đạp nát hai lôi tiêu đạo tôn trắng trước mặt. Nhưng kỳ liên liên thành lại dừng lại một chút. Vốn trong nháy mắt đánh nát hai lôi tiêu đạo tôn, tinh thần của y tập trung vào đám người từ hàng tỉnh trai đang đưa lạc bắt bỏ trốn. Những người đó bị thương nặng nên tốc độ phi độn cũng không nhanh, hơn nữa còn chưa thoát khỏi phạm vi công kích của y. Trong dự tính của kỳ liên liên thành thì sau khi đánh tan hai lôi tiêu đạo tôn xong, y liền thuận tay đánh chết thái thúc rồi sau đó phát ra một đòn giữ đám người của từ hàng tỉnh trai lại. Nhưng điều cho y cảm thấy bất ngờ đó là hai luồng lôi quan lại ngăn cản tầm mắt của y. Thứ pháp bảo nào mà có thể ngăn cản được một đòn của ta? Kỳ liên liên thành liền nhìn về phía thái thúc và yêu vương liên thai. Trong tích tắc khi hai luồng lôi quan xuất hiện trong tầm mắt của y thì bàn tay Phật đã dán thẳng lên yêu vương liên thai. Oanh Ánh sáng màu đen bên ngoài của yêu vương liên thai trong nháy mắt tán loạn tuy nhiên nó lại nhanh chóng phóng ra những tia sáng màu đen kiên cường chống lại một đòn của kỳ liên liên thành. Kỳ liên liên thành kinh ngạc khi phát hiện ra yêu vương liên thai không ngờ có lực lượng gần tương đương với hạo thiên kính. Tuy nhiên sau đó, y cũng không để ý tới thái thúc, cũng để mặc cho hai luồng lôi quan đánh tới. Mặc dù một đòn của y không thể phá vỡ hoàn toàn sự phòng ngự của yêu vương liên thai, không thể đánh chết được thái thúc nhưng lực xung kích và sự chấn động cũng đủ khiến cho đạo pháp thuật của thái thúc chậm đi một chút. Đủ cho hạo thiên kính có thể ngăn cản. Còn kỳ liên liên thành cũng chẳng để ý tới thái thúc cũng bởi vì đám người từ hàng tỉnh trai và lạc bắt nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi công kích của y. Không còn gì có thể ngăn cản kỳ liên liên thành được nữa. Cho dù thạch nhũ quỳnh dịch vẫn còn nhưng lực lượng cực mạnh của kỳ liên liên thành đã đánh cho pháp thuật của thái thúc cơ bản gián đoạn. Hơn nữa vào lúc này thương thế của thái thúc cũng gần tới cực hạn. Nàng có thể cảm nhận được trong thân thể của mình có rất nhiều kinh mạch đang vỡ nát. Thái thúc không có khả năng phục hồi mạnh như lạc bắc. Trong tình huống không còn có thể ngăn cản được, cho dù không ra tay thì thương thế của thái thúc cũng sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên ngay lập tức, Thái Thúc lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao về phía đám người từ hàng tỉnh trai. Yêu vương liên thai lại cùng với nàng hóa thành một vần ánh sáng màu đen lao thẳng vào người kỳ liên liên thành. Oanh Trong tích tắc khi yêu vương liên thai và hạo thiên kính va chạm với nhau, Thái Thúc cũng phun ra một bún máu. Cả khoảng không này hôm nay đã vương quá nhiều máu. Nhưng với nhan sắc và khí tức của mình khiến cho Thái Thúc khi phun ra làn sương máu đó thật sự là thê thảm. Kỳ liên liên thành câu mày lại, ánh mắt trở nên hết sức hung dữ. Vừa rồi y cũng thấy không cần phải giết thái thúc nhưng y lại không ngờ được thái thúc lại sử dụng cách này để ngăn cản mình. Tuy nhiên cũng chính vì sự ngăn cản đó mà đám người từ hàng tỉnh trai đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của y, sắp biến mất khỏi tầm mắt. Người cản ta chết. Tất cả những người ngăn cản kỳ liên liên thành giết lạc bắt đều phải chết. ánh mắt đầy sát khí của kỳ liên liên thành bao phủ lên yêu vương liên thai chỉ còn ánh sáng mờ nhạt bàn tay phật vừa mới biến mất lại xuất hiện trong hư không mà đè xuống vị trí của thái thúc tới lúc này thái thúc đã không còn sức để phóng ra bất cứ pháp thuật nào nữa thậm chí là việc điều khiển yêu vương liên thai phòng ngự cho dù thế nào thì với một đòn vừa rồi cũng đủ khiến cho nàng hoàn toàn mất hết sức chống cự đối diện với lực lượng vô thượng như dời non lấp biển ập tới Nàng trở nên nhỏ bé chẳng khác nào con kiến. Tuy nhiên sắc mặt lạnh lùng của nàng chợt biến mất thay vào đó là một nụ cười ấm áp từ sâu thẳm trong tâm. Một cái bóng màu đen chợt xuất hiện đúng vào lúc bàn tay Phật chuẩn bị chạm vào yêu vương liên thai. Nó chắn ngay phía trước yêu vương liên thai. Hỏa ngô Cái bóng màu đen đó chính là hỏa ngô của lạng hàng. Nhưng điều khiến cho thái thúc nở nụ cười ấm áp đó chính là hai cái bóng màu xanh ở phía sau hỏa ngô. Lạng Hàn và Huyền Vô Kỳ đã tới đây. Hơn nữa cả hai cũng có pháp bảo rất mạnh. Mặc dù Thái Thúc biết bọn họ cũng khó mà chống được kỳ liên liên thành tuy nhiên cả hai vẫn đến. Nàng vẫn được nhìn thấy hai người. Cho dù phải chết, chết cùng nhau cũng tốt. Đầm. Khi ánh mắt của Lạng Hàn và Huyền Vô Kỳ nhìn thấy Thái Thúc thì nét mặt cũng xuất hiện sự ngạc nhiên và vui mừng. Tuy nhiên sự mừng rỡ đó lại nhanh chóng được thay thế bởi sự kinh hãi và rung động. Bàn tay Phật khổng lồ lập tức đánh trúng người hỏa ngô phát ra âm thanh rung chuyển núi rừng. Trong nháy mắt đó, lạng hàng chỉ cảm nhận được có một thứ lực lượng vô thường khiến cho gã cơ bản không thể khống chế được hỏa ngô đánh cho nó bay ngược lại, dán mạnh lên trên yêu vương liên thai. Tuy rằng một đòn đó của kỳ liên liên thành không thể phá hủy bộ áo giáp của hỏa ngô nhưng lực lượng mang tính hủy diệt cũng làm cho nguyên thần của hỏa ngô bị thương nặng. Chỉ một cú đánh, hỏa ngô của lạng Hàn đã không còn năng lực chiến đấu. Đây là kỳ liên liên thành. Lạng hàng và huyền vô kỳ lạnh người. Mãi cho tới lúc này, cả hai mới nhìn rõ vóc dáng của đối phương. Mà hiện tại, huyền vô kỳ đã gần như không còn sức chiến đấu. Nhìn hỏa ngô của mình bị lực lượng cực mạnh đánh cho văn trúng yêu vương liên thai, lạng hàng cố gắng nuốt một miếng nước bọt. Đối diện với kỳ liên liên thành đang tản ra ý chí cực mạnh, lạng hàng trở nên nhỏ bé và cô đơn. Tuy nhiên y vẫn phóng ra phi kiếm khiến cho thiên hỏa nhanh chóng tản ra xung quanh. Đi mau. Nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng hết sức ngưng tụ tản ra sát khí và lực lượng kinh người lại đánh trúng hạo thiên kính. Thậm chí nó còn khiến cho kỳ liên liên thành phải lùi một bước. Huyết nguyệt thần đao, Bạch lạc tiên tử. Kỳ liên liên thành bị đẩy lùi một bước đột nhiên quát lên chói tai. Y cũng không hề kinh ngạc trước một đòn đó mà chỉ kinh ngạc tại sao nó lại hướng về phía mình. Không có một ai trả lời câu hỏi của kỳ liên liên thành. Khi bạch lạc tiên tử phóng ra một đòn đó nàng cũng vội vàng rút lui. Bởi vì lo lắng kỳ liên liên thành có thể phát hiện ra ý đồ của mình, trong tích tắc nàng nhanh chóng phóng ra cái võng trắng gói gọn thái thúc, huyền vô kỳ và lạng hàng vào bên trong rồi sử dụng sức lực của mình mà vội vàng rút lui. Chương 283, đến không phải vì La phù Trong tích tắc, Bạch Lạc Tiên Tử thể hiện thực lực khiến cho người ta có thể thấy nàng là nhân vật tương đương với Vân Hạc Tử. Tuy nhiên đối diện với Kỳ Liên Liên Thành, nàng cũng không dám đứng lại. Trên thực tế tới cấp bậc những cao thủ như nàng mới có thể nhận thức được rõ ràng một điều cho dù tất cả đều có tu viên Nguyên Anh thì Nguyên Anh Sơ Kỳ, Nguyên Anh Xuất Thể và Nguyên Anh Đại Thành có sự chênh lệch như thế nào? Sự chênh lệch đó cũng tương tự như từ tu vi kiếm cương tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể rồi bản mệnh kiếm nguyên Tuy nhiên càng về sau sự chênh lệch sẽ là vô số lần, thậm chí là mấy chục lần Cũng giống như, một người tu vi kiếm cương chưa chắc đã đánh được 10 người có cảnh giới ngự kiếm Nhưng một người tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên lại có thể đánh bại cả 10 người có tu vi kiếm cương Thậm chí là trăm người có cảnh giới ngự kiếm cũng vậy Càng lên cao Tốc độ tăng lên càng khó nhưng tiến thêm được một bước sự chênh lệch lực lượng lại càng thêm rõ ràng. Trên thực tế, Bạch Lạc Tiên Tử cũng đã tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh xuất thể, khoảng cách tới Nguyên Anh Đại Thành chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Còn Lạc Bắc thì tuy rằng không tu luyện đội đang đạo Pháp nhưng tu vi của hắn từ lâu đã tương đương với Nguyên Anh xuất thể. Có điều hiện tại từ người kỳ liên liên thành tản ra khí thế quá mạnh khiến cho Bạch Lạc Tiên Tử không hề có ý dám đối địch. Cho dù kỳ liên liên thành đang bị thương nặng và chiến đấu liên tiếp cũng vậy. Sự chênh lệch này cũng chính là lý do tại sao mà gần như tất cả các môn phái không dám đối địch với côn luân mà coi côn luân đứng đầu, chấp nhận nghe theo lệnh. Bởi vì những người tới tu vi như kỳ liên liên thành đã không còn sợ nhân số của đối phương đông hơn. Một tông môn bình thường cho dù có dốc hết sức cũng không chống lại nổi một vị cường giả như thế. Mà cung luân cũng không chỉ có một cường giả như kỳ liên liên thành. Vô số vết thương trên người kỳ liên liên thành cũng không còn chảy máu nữa, sắc mặt tái xám. Gần như toàn bộ máu tươi trong người y đã chảy hết. Nếu như người thường nhìn thấy thì y đã yếu tới mức không còn có thể yếu hơn được nữa, tuy nhiên y vẫn đứng thẳng như cũ. Mặc dù kỳ liên liên thành không tu luyện thứ pháp quyết như tỉnh niệm thông minh quyết nhưng ý chí và tâm niệm của y cũng gần như đã vượt qua chân nguyên và lực lượng thân thể của mình. Cũng chính vì có niềm tin và ý chí không gì có thể ngăn cản đó mới giúp cho y trong vòng hai năm liền từ một người tu đạo với tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ đã trở thành một nhân vật Nguyên Anh Đại Thành mà người khác phải mất cả quãng thời gian trăm năm mây ra mới đạt tới. Ta chính là trời. Ta cũng là đất. Hơi thở dũng mãnh tản ra từ người kỳ liên liên thành khiến cho lực lượng của trời đất như tản ra từ người y. Bạch lạc tiên tử đánh trượt liền phát hiện bản thân không thể chống lại kỳ liên liên thành. Mặc dù tốc độ rút lui của nàng cực nhanh nhưng nếu kỳ liên liên thành truy kích thì bạch lạc tiên tử Huyền vô kỳ, lạng hàng và thái thúc cũng khó mà trốn thoát Tuy nhiên kỳ liên liên thành cũng không đuổi theo đám người bạch lạc tiên tử Cũng không đuổi theo hướng của đám người từ hàng tỉnh trai bỏ trốn Y đứng yên ở đó chỉ hơi quay người lại Một nam tử trung niên có tướng mạo bình thường Cũng không cao lớn lắm cầm trong tay một cái chù y sắc Mặt áo chẻ ngắn của người miền núi xuất hiện trong không gian cách kỳ liên liên thành không xa. Tay y đầy những vết chai. Bàn tay thô ráp của y cầm một cái chù y sắc, trên bề mặt vẫn còn thi thoảng nhỏ xuống những giọt nước màu đỏ. Những giọt nước đỏ đó rõ ràng là máu tươi vẫn còn đang nóng. Ngươi là ai? Kỳ liên liên thành nhìn người nam tử trung niên giống như người miền núi mà hỏi. Tới lúc này, ý giết người trong mắt của kỳ liên liên thành đã mất. trở nên hết sức bình tĩnh không vui không giận. Y không nhận ra lai lịch của người trung niên đó nhưng đối phương cũng làm cho Y phải dừng lại, không đuổi theo đám người từ hàng tỉnh trai. Bởi vì Y có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của người trung niên trước mặt. Khi đối phương xuất hiện, Y chỉ biết rằng hiện tại mình không còn có thể giữ đám người từ hàng tỉnh trai và lạc bắt lại. Ta tên Nhạc Sơn Nam tử trung niên nhìn kỳ liên liên thành rồi trả lời. Nhạc Sơn nam tử trung niên gật đầu, ta không có danh tiếng nên chắc ngươi không biết tới tên ta. kỳ liên liên thành trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta. ta biết. nam tử trung niên người miền núi mở miệng cười nói, hai hàm răng trắng khiến cho gã càng thêm chất phác, trung hậu. có điều ít nhất cũng có thể giữ được ngươi ở đây. la phù có ân với ngươi sao? kỳ liên liên thành trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi. tới lúc này. Biết không thể giữ được Lạc Bắc ở lại nên y cũng không nôn nóng. Y muốn biết nguyên nhân tại sao những người này lại tới đây? Không có. Cây chù y sắc trong tay Nhạc Sơn đã thôi không nhỏ máu nữa. Gã lắc đầu nói, la phù không có liên quan tới ta. Kỳ liên liên thành hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Nhạc Sơn, vậy thì vì sao? Vì Lạc Bắc. Nhạc Sơn nở nụ cười đôn hậu, bởi vì ta thấy được những chuyện hắn làm không có gì sai. Người như hắn không thể bị giết chết. Người nói là tới chuyện hắn vì đám tiểu yêu núi Quý Du mà bất chấp mưu phản lại thuộc Sơn. Kỳ Liên Liên Thành liếc nhìn Nhạc Sơn. Có thể nói vậy. Nhạc Sơn gật đầu, nhưng cũng có thể nói là ta thích những người như hắn. Kỳ Liên Liên Thành hơi gật đầu cũng chẳng thèm hỏi tiếc. Từ sau khi tiến vào trong núi Đại Đông, Kỳ Liên Liên Thành đã trải qua mấy trận kịch chiến. Tuy nhiên thực sự uy hiếp được y cũng chỉ có hai người. Một người là Minh Nhược. Một người thứ hai chính là người bỏ pho tượng Phật sắp hoàn thành mà tới đây vì lạc bắt, cũng chính là Nhạc Sơn đang đứng trước mặt Y. Thân thể vẫn đứng thẳng của Kỳ Liên Liên Thành chợt hơi cong lại. Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng của Y liền tập trung trước mặt Kỳ Liên Liên Thành rồi trong nháy mắt phóng ra. Một vần ánh sáng màu hồng đột nhiên xông lên tới thẳng trời cao mà ập tới trước mặt Nhạc Sơn. Đó là một bàn tay Phật màu tím như vươn ra từ giữa không trung. Trong lòng bàn tay có đầy Phật văn tỏa sáng. Một thứ lực lượng khổng lồ giống như cả bầu trời sập xuống khiến cho núi Đại Đông đã đầy những vết nước không chịu nổi mà sụp xuống rầm rầm. Núi Đại Đông vỡ nát. Một vài gốc cây sơn anh nở đầy hoa màu trắng vốn ngoan cường đứng thẳng cũng tan thành bụi. Pháp trận phòng ngự của từ hàng tỉnh trai cũng không bị phá hỏng ngay nhưng lực lượng đè ép cũng khiến cho vô số kiến trúc bên trong sập xuống trong nháy mắt. Tất cả nhanh chóng biến thành một đống hoang tàn. Giống như một nhân vật đã vượt qua trần thế. Lực lượng chân nguyên của kỳ liên liên thành như không hề kiệt quệ mà còn phát ra uy lực mạnh hơn. Nhạc sơn giơ cánh tay phải lên. Đối diện với biển lực lượng gã vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cái chu y sắc ngâm đen trong tay phải của gã cũng chẳng hề rung động mà theo một tần suất cố định đập thẳng về phía bàn tay Phật. Động tác của y cũng chẳng có gì hoa mỹ mà chỉ đập thẳng về phía bàn tay Phật giống như đập một vật chết. Đắc. Trong nháy mắt khi cây chù y sắc của y chạm vào bàn tay Phật thì quần áo trên người cũng vỡ vùng, bay lạ tả như những cánh bướm. Dưới lớp quần áo là những đường công săn chắc. Động tác của y cũng chẳng có gì nhanh nhưng khi quần áo vỡ nát, y đã đánh trúng bàn tay Phật tới lần thứ ba theo một tần suất cố định. Rắc rắc. Giữa bàn tay Phật đột nhiên xuất hiện một cái động to. Tất cả hiện tượng uy nghiêm và lực lượng dường như chảy hết qua cái lỗ thủng đó. Mà nhạc sơn cũng xuyên qua lỗ thủng xuất hiện trước mặt kỳ liên liên thành vung trùy giáng xuống người y. Cảnh tượng đó nhìn hơi buồn cười. Kỳ liên liên thành tản ra hơi thở dũng mãnh là vậy mà đối với nhạc sơn lại chẳng khác gì một tảng đá để cho gã đập. Hóa ra người cũng tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Nhưng cho dù là ai nhìn thấy cảnh đó cũng không thể cười nổi. Người tu luyện công pháp thân thể thành thánh so với những người tu luyện nội đang đạo pháp hoặc thân ngoại hóa thân thì ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên những người tu luyện loại công pháp này, càng về sau so với người tu luyện những công pháp khác lại càng mạnh hơn. Bởi vì đối với bọn họ, ngoại trừ lực lượng chân nguyên cực mạnh ra thì còn có lực lượng thân thể khủng bố. Với lực lượng của Nhạc Sơn bây giờ hiển nhiên so với lực lượng của Cố Lưu Vân mạnh hơn nhiều. Kỳ liên liên thành nhau mắt lại. Lực lượng của Y trong nháy mắt tràn vào hạo thiên kính. Chương 284, liên hoa nơi trạm châu trạch địa. Oanh Từ hạo thiên kính chợt tản ra một chút hoa lửa. Theo đám hoa lửa nở rộ toàn bộ không trung chợt tối đi một chút. Cây chù y sắc trong tay nhạc sơn đột nhiên hóa thành bột phấn. Nhưng cho dù là bột phấn thì lực lượng chân nguyên của nó tản ra cũng đủ khiến cho ánh sáng của hạo thiên kính biến mất. Trong tích tắc khi cây chù y sắc và hạo thiên kính va chạm vào nhau, hai luồng lực lượng cực mạnh cũng va chạm khiến cho không gian xung quanh tưởng như dập nát lực lượng chân nguyên và pháp lực dao động tản ra thậm chí khiến cho ánh sáng ở khu vực xung quanh theo không gian vỡ vụn mà như biến mất tới nơi nào đó hạo thiên kính vẫn kiên cường chắn trước mặt kỳ liên liên thành hạo thiên kính quả nhiên là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất thiên hạ nhạc sơn hơi lắc đầu Một vầng ánh sáng màu tím chợt tỏa ra từ người gã khiến cho gần như trong tích tắc khi vụ va chạm xuất hiện, gã liền lao đi rất xa. Nhìn nhạc sơn bị Phật trưởng màu tím đánh cho hóa thành một tia sáng bay về phía xa, kỳ liên liên thành không chịu nổi nữa, hoàn toàn suy sụp. Mặc dù một đòn cực mạnh của nhạc sơn vẫn không thể phá vỡ được sự phòng ngự của hạo thiên kính nhưng với lực xung kích còn vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên của lạc Bắc khiến cho kỳ liên liên thành một lần nữa bị thương nặng hơn rất nhiều. Vào lúc này, nhìn thương thế của kỳ liên liên thành thì y đã phải chết nhưng thân thể của y vẫn hồi phục lại như có một thứ kỳ tích. Có lẽ đó là do sự độc đáo của đại đạo như thiên quyết hoặc là mặc dù không tu luyện thứ pháp quyết giống như tĩnh niệm thông minh quyết nhưng kỳ liên liên thành cũng giống như minh nhược lĩnh ngộ được sự mạnh mẽ của lực ý chí và tâm niệm. Tuy rằng giờ phút này y không còn tái chiến được nữa nhưng cảnh tượng lại khiến cho y càng thêm dũng mãnh Chỉ có điều, khi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong mắt của Kỳ Liên Liên Thành vẫn có chút gì đó lo lắng. Với sự đã kích từ lực lượng của y như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng Nhạc Sơn lại tu luyện công pháp thân thể thành thánh nên với một đòn đó y cũng không dám chắc đối phương có chết hay không. Đồng thời, Lạc Bắc cũng vậy. So với Nhạc Sơn bị mình đánh cho bỏ chạy, Kỳ Liên Liên Thành lại có một thứ cảm giác kỳ diệu rằng Lạc Bắc không chết một cách dễ dàng như thế. Mặc dù bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị hủy thì chắc chắn phải chết nhưng Kỳ Liên Liên Thành lại vẫn có cảm giác này. Trừ khi y tận mắt nhìn thấy Lạc Bắc chết, nếu không thì cái cảm giác đó không thể mất trong tâm y. Ta vẫn coi thường thực lực của Lạc Bắc. Trong suy nghĩ của Kỳ Liên Liên Thành thì cho dù Lạc Bắc bị vỡ nát bản mệnh kiếm nguyên nhưng không thấy xác chết của hắn thì lần vây giết núi đại đông này của y hoàn toàn thất bại. Mà Kỳ Liên Liên Thành thua cũng không phải không lường trước được có nhiều người sẽ tới đây như vậy. Y không ngờ chính là người như Nhạc Sơn lại không vì thân phận của Lạc Bắc, gã tới đây chính vì hắn. Đây mới là thứ lực lượng vượt ra khỏi sự tính toán của Kỳ Liên Liên Thành, cũng khiến cho Kỳ Liên Liên Thành lo lắng. Nếu Lạc Bắc chưa chết, không thể giết chết Lạc Bắc. Kỳ Liên Liên Thành trầm mặc suy nghĩ. Tới lúc này, Y đột nhiên suy nghĩ một cách cẩn thận tại sao Nguyên Thiên Y lại đánh tới côn luân. Tại sao hoàng vô thần lại nhất quyết dặn y phải tiêu diệt lạc bắc? Ngươi phải nhanh chóng nói tính toán của mình cho ta. Một lão nhân hoa trăm tới một nửa mái đầu đang lặng lặng ngồi trên chiếc ghế trúc. Trước mặt lão là một cái ao còn phía sau lưng lão là một nam tử mặt trường bào màu tím đang nổi giận chất vấn lão. Nam tử mặt trường bào màu tím nhìn như hơn hai mươi một chút, tóc được buộc lại bởi một sợi dây màu tím. Vóc dáng của y cao to, nét mặt anh Tuấn. Nhất là cái mũi của y lại càng thêm cao hơn so với mọi người. Tuy nhiên nước da của y lại quá trắng, không hề có lấy một chút gì đó hồng hào, thậm chí dưới ánh mặt trời còn như tản ra ánh sáng trắng. Hơn nữa, lỗ tai của y lại đeo hai cái vòng đeo tay to màu trắng khiến cho y càng thêm quái dị. Trên chiếc trường bào màu tím của y có những ký hiệu giống như một đám nòng nọc đang bơi lội đồng thời tản ra pháp lực dao động rất mạnh. nhưng điều đầu tiên mà người khác khi nhìn thấy y thì lại bị thu hút ở dưới chân của y. Dưới chân người đó trong phạm vi một trường tản ra ánh sáng màu lam tối. Ánh sáng đó tản ra từ một cái khay ngọc màu lam hình lục giác với những hoa văn kỳ dị, mà cũng dường như ánh sáng từ cái khay ngọc đó hoàn toàn do pháp lực dao động tự nhiên trên người y hình thành nên. Cái cảnh tượng như vậy khiến cho y không phải đang đứng trên mặt đất mà lưu lửng trên cái khay ngọc màu lam. khi y hơi tức giận chất vấn lão nhân tóc hoa râm trước mặt hai cái vòng tai của y cũng sáng ngời đồng thời toàn bộ trời đất sau lưng y dường như rung động theo thứ khí thế mờ mờ ảo ảo như vậy tản ra chỉ có ở những người giống như huống vô tâm và kỳ liên liên thành nói cái gì lão già tóc hoa râm hơi quay người lại nhìn phía sau lưng lão nhân hết sức bình dị lão chỉ khoác một chiếc áo choàng làm bằng sợi gai trên người không có một chút pháp lực dao động ngoại trừ mái tóc bù xù xõa xuống trán ra thì dường như lão chẳng có gì khác những vị lão nhân khác tuy nhiên khi lão quay mặt lại thì khuôn mặt lão lại khiến cho người ta kinh hãi nửa bên trái gương mặt của lão dường như bị một thứ gì đó làm cho vỡ vụn mặc dù toàn bộ miệng vết thương đã lành nhưng rất nhiều chỗ chẳng có thịt để lộ cả xương trắng cánh tay bên trái của lão cũng bị chặt đứt chỉ còn cái tay áo buông thõng trên ghế đó là một lão nhân đã tới lúc gần đất xa trời Bởi vì bên gương mặt còn lại của lão cũng đầy những nếp nhăn và đồi mồi. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại hết sức sinh động, đầy sức sống không hề giống với hình ảnh của khuôn mặt. Khiến cho bất kỳ ai nếu nhìn vào ánh mắt đó cũng bị nó thu hút. Trả lời cái gì? Nam tử mặt trường bào màu tím bước tới một bước. Ánh sáng màu lam dưới chân hắt lên khiến cho khuôn mặt của y liên tục có ánh sáng màu lam và màu trắng luân chuyển. Ngươi thuyên chuyển toàn bộ thủ hạ của ta tới dạ ma chúng chẳng lẽ không cho ta một câu trả lời Ta cần gì phải trả lời Lão già tóc hoa râm cũng chẳng đứng dậy Ánh mắt của lão nhìn nam tử trẻ tuổi một cách thích thú Dường như không hề cảm nhận được uy thế của nam tử mặc áo choàng tiếng Linh thích thiên Ngươi và lão tam đều thua dưới tay ta Trong 10 năm qua, bộ hạ của các ngươi vẫn là bộ hạ của ta Ta thuyên chuyển bọn họ thì cần gì phải nói với các ngươi. Chưa nói ta cũng không chỉ thuyên chuyển bộ hạ của ngươi. Huyết diêm la ngã là bộ hạ của lão tam cũng bị ta thuyên chuyển. Ngươi Nam tử mặt trường bào màu tím chợt cảm thấy căng thẳng. Ánh sáng màu lam dưới chân y dường như co lại hơn một chút. Tuy nhiên một làn hơi thở kinh khủng lại như xuất hiện trên thân thể của. Giống như có một thứ gì đó khủng bố sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng đúng lúc này, lão già tóc hoa râm lại cười cười, ta cũng chẳng cần phải cho ngươi một câu trả lời. Có điều nếu ngươi cảm thấy thắc mắc muốn hỏi ta thì tới gần cái đường kia đi, ta có thể nói cho ngươi nghe một chút. Sau khi dừng một chút, lão già tóc hoa râm lại nói tiếp, xem ra mặc dù người luyện hóa hoàn toàn ma tâm nhưng tâm tính vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu ngươi không chú ý tới điều đó thì chỉ 10 năm sau, có khả năng ngươi cũng đừng hồng đánh lại được lão tam Phía sau lưng lão già tóc hoa râm có một đường công mờ nhạt khắc trên đá. Đường công siêu vẹo giống như có một đứa trẻ tiện tay vẽ lên đó. Tuy nhiên dường như nó có một thứ ý nghĩa đặc biệt với cả lão già và nam tử áo tím. Nghe thấy lão già nói vậy, nam tử áo tím liền tới cách cái đường công đó chừng ba thước rồi dừng lại. Vì sao? Trầm mặt một chút, sự tức giận trong mắt nam tử áo tím biến mất. Nhưng cho dù như vậy thì ánh sáng màu lam dưới chân và sắc mặt trắng như ngọc của y vẫn khiến người ta ấn lạnh. Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại đồng ý hợp tác với Huống vô tâm? Lão già tóc hoa râm nhìn nam tử áo tím, hay là hỏi cái khác? Cứ nói đi. Nam tử áo tím cười lạnh, ngươi nghĩ rằng sau khi Huống vô tâm quản lý cung luân sẽ chia một ly canh cho chúng ta sao? Ta chưa bao giờ nghĩ vậy. Lão già nhún vai rồi nói đầy châm biếm. Có điều nếu làm cho thực lực của công luân yếu đi thì ta cũng không từ chối. Ý của ngươi là, nam tử áo tím giật mình rồi nhíu mày. Đột nhiên đó, sắc mặt của y đang đầy sự cưu địch chợt trở nên trầm ngâm như một vị giáo sư. huống vô tâm cũng tốt. Mà hoàng vô thần cũng vậy. Chỉ cần có sự tồn tại của công luân thì ối với chúng ta chẳng có gì khác nhau. lão già tóc bạc nở một nụ cười cổ quái hơn nữa ta cũng không cho rằng huống vô tâm có thể thắng được hoàng vô thần nam tử áo tím suy tư rồi câu mày nói hóa ra ngươi đồng ý với huống vô tâm phái thủ hạ của chúng ta đi giúp y cũng chỉ là để cho côn luân hao tổn thực lực chỉ có điều ngươi có biết rằng cho dù huống vô tâm có thể thắng được hoàng vô thần thì thực lực của chúng ta cũng bị tổn thất nặng không Nếu huống vô tâm thật sự không phải là đối thủ của hoàng vô thần thì người của chúng ta sẽ có rất ít người trở về. Từ trên người của lão nhân thấp thoảng tản ra một thứ hơi thở thảm thiết. Thứ hơi thở này không liên quan tới tu vi, mà chỉ có trải qua những trận đại chiến có một không hai sau đó sống sót mới có được. Cho dù là Bắc Minh Vương ngày ấy nhìn phía kỳ liên liên thành bỏ đi đã từng sống qua trận đại chiến thì trên người cũng chưa có được thứ hơi thở này. Lão già tản ra thứ khí phách đặc biệt đó lặng yên nói. Nhưng nếu có thể sử dụng 5 phần thực lực của chúng ta làm cho công luân tổn thất 4, 5 phần thực lực thì cũng đáng. Nam tử áo tím trầm mặt một lúc rồi gật đầu. Ý hiểu rõ nếu tất cả tổn thất một nửa thì coi như công bằng về mặt con số. Nhưng công luân lớn mạnh như vậy mà mất đi một nửa thì sự chênh lệch với những thế lực khác sẽ thu nhỏ đi rất nhiều. Điều này hết sức đơn giản. Chẳng hạn như có hai đội quân. Một bên chỉ có hai ngàn còn một bên khác là hai vạn. Vốn sự chênh lệch giữa hai bên là một vạn tám ngàn người. Tuy nhiên nếu cả hai bên mất đi một nửa thì một bên biến thành một ngàn còn một bên lại chỉ còn có một vạn. Sự chênh lệch giữa hai bên sẽ chỉ còn chín ngàn. Mà lúc trước, sở dĩ y tới đây chất vấn lão nhân cũng không phải vì y nghĩ ngồi yên. Lặng lẽ thủ vững chỗ này. Trong lòng y hiểu rất rõ. Trong tình trạng côn Luân nắm gần như toàn bộ thiên hạ trong tay, bọn họ có thể chủ động làm bất cứ thứ gì. Theo sự tính toán của y thì chỉ chưa tới 10 năm, Côn Luân sẽ có đầy đủ khả năng tiêu diệt nơi này, bình định toàn bộ trạm châu trạch địa. Mà cuối cùng bất kể là huống vô tâm thắng hay hoàng vô thần thắng thì từ điểm này sự lựa chọn của lão nhân hoàn toàn chính xác. Bởi vì, dựa vào thực lực của họ cho dù người phái đi chết hết cũng cơ bản không thể làm cho côn Luân tổn thất tới 4 phần thực lực. ta biết ngươi còn phái người đi giúp lạc bắc nam tử áo tím không hề trách cứ lão già hoa râm y hoàn toàn tĩnh tâm nói tiếp ngươi định làm gì để cho công luân tổn thất càng nhiều hơn sao với thực lực của mấy người đó cơ bản không thể giết được kỳ liên liên thành nếu thật sự ngươi muốn giết y thì để ta và lão tam đi cũng được ta cũng không có ý đó kỳ liên liên thành và lạc bắc có làm lốc xoáy nổi lên thế nào phát sinh lực lượng gì ta cũng không tưởng tượng được ta cũng không muốn hai người các ngươi dính vào đó đây là sự chiến đấu giữa la phù và côn luân với thực lực của chúng ta cũng không dễ nhúng tay vào hơn nữa chúng ta đã đưa nhiều người tới giúp huống vô tâm như vậy nếu để tổn thất thêm nữa thì chỉ sợ chúng ta sẽ sớm bị diệt lão già lắc đầu một cái khiến cho mái tóc hoa râm che phủ nửa bên mặt bị phá hủy Ta cũng không định làm như Minh Nhược đặt tất cả trứng vào trong một giỏ. Làm như vậy quá mạo hiểm. Ta để cho họ đi là để cho họ vào lúc thích hợp sẽ nhắn dùng với lạc bắc một ý, đó là vào một lúc nào đó, trạm châu trạch địa chúng ta sẽ đứng về bên hắn. Cho dù là la phù hành động nhất quán hay là lạc bắc được nhiều người để ý thì lợi nhắn của chúng ta cũng đủ để tương lai hắn sẽ không quên chúng ta. Dừng một chút, lão già tóc hoa râm đột nhiên nhìn nam tử áo tím rồi nói. Nếu ngươi thực sự muốn ra tay thì có thể đi với lão Tam tới Côn Luân. Tới Côn Luân. Đúng vậy. Tới Côn Luân. Lão già tóc hoa râm gật đầu, hai người các ngươi không cần phải nhúng tay vào chuyện của huống vô tâm và hoàng vô thần. Nhưng nếu các ngươi có thể cam đoan bình yên vô sự thì có cơ hội làm cho hoàng vô thần bị thương, các ngươi cứ ra tay. Chỉ cần làm cho y bị thương là được. Chờ một cơ hội làm cho hoàng vô thần bị thương. nam tử áo tím cảm thấy khó hiểu lắc đầu ta muốn biết lý do bởi vì ta biết lão tam chưa chắc đã hiểu lý do đó ở một khu rừng có một con sư tử con sư tử đó muốn ăn thứ gì thì ăn không một con vật nào dám phản kháng lại nó bởi vì cho dù là loài động vật nào cũng không phải là đối thủ của nó có một ngày nó muốn ăn một con trâu con trâu đó vô tình phản kháng một chút khiến cho nó bị thương tuy nhiên sau vài ngày con sư tử đó lại chết cũng không phải vì vết thương do con trâu kia gây ra làm nó chết vết thương đó chỉ làm nó bị xước da chảy máu một chút mà thôi nó vẫn nhẹ nhàng cắn chết con trâu để ăn ánh mắt của lão già nói tới đây trở nên long lanh con sư tử đó chết là bởi vì do những động vất cảm thấy hóa ra nó cũng bị đổ máu cũng bị thương con trâu có thể làm cho nó bị thương thì chúng cũng làm được vì vậy mà chó sói hổ Rất nhiều mảnh thú chuẩn bị khiêu chiến, đánh cho nó bị thương. Con sư tử thống trị cả khu rừng đã chết như vậy. Côn Luân. Hoàng Vô Thần cũng là một con sư tử như vậy. Tuy nhiên hiện tại những người dám đứng ra đối đầu với Côn Luân vẫn còn quá ít. Tu vi của Hoàng Vô Thần từ sau khi đại thành xong chưa hề có một ai thắng hay làm cho y bị thương. Không một ai biết tu vi của y cao tới mức độ nào. Mặc dù có lẽ y chỉ cao hơn Huống vô tâm một chút. Hay có thể chỉ tương đương. Nhưng chỉ cần công luân vẫn hùng mạnh như trước. Có y ở đó thì không có nhiều người dám đối đầu với công luân và y. Nếu các ngươi có thể làm cho y bị thương, thậm chí chỉ cần làm cho người ta cảm nhận được y bị uy hiếp thì càng ngày sẽ có càng nhiều lực lượng dám tới tiêu diệt công luân. Nam tử áo tím hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Một lúc lâu sau, y đột nhiên không nhìn được mắng một tiếng. Chẳng cách ta tu luyện bao nhiêu năm mà vẫn không đánh lại được cái lão già ngươi. Ngươi nghĩ ra điều đó đúng là ta không thể tưởng được. Nếu bàn về thời gian tu luyện, ta dài hơn ngươi nhiều. Có điều sẽ có một ngày ngươi có thể đánh bại ta. Bởi vì ta sống lâu như vậy, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, tới lúc tuổi thọ của ta hết ngươi chắc chắn còn sống. Lão già nhếch miệng cười cười, có điều ngươi và lão tam phải cẩn thận một chút. Phải xác định một trăm các ngươi còn an toàn, hơn nữa có thể làm cho hoàng vô thần bị thương thì mới được ra tay. Cái lão già ngươi chẳng lẽ già thật rồi sao mà lại quan tâm tới sự an nguy của chúng ta? Nam tử áo tiếng mắng. Linh thích thiên. Ngươi nhầm rồi. Ta chỉ quan tâm tới sự an toàn của mình mà thôi. Lão già nói, đối với chúng ta, côn luân và hoàng vô thần cảm thấy chướng mắt hơn núi chiêu diêu nhiều. Bởi vì nơi đầu tiên mà chúng muốn tiêu diệt là chúng ta. Mà ta vẫn cảm thấy bởi vì cả ba chúng ta vẫn còn nên côn luân vẫn chưa ra tay với chúng ta. Nếu một trong hai người các ngươi không cẩn thận chết đi thì có khả năng chỉ trong mấy ngày, ta cũng đi theo các ngươi. Được rồi. Ta chấp nhận cách nói của lão. Mặc dù lão già nói hết sức vô tình nhưng Nam Tử áo tím cũng không hề tức giận. Y vừa mới xoay người thì chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay lại nhìn lão già, "Ta còn có một vấn đề." Một đóa hoa sen có gì đẹp mà đáng giá cho ngươi ngắm cả ngày, lại còn vẽ lên đây một đường giới tuyến. "Chẳng lẽ ngươi sợ pháp lực dao động của ta làm hỏng đóa sen của ngươi?" Trước mặt lão già là một cái ao hoa sen. Cái ao sen đó hết sức đơn sơ, được xây dựng từ đá tảng, lan can cũng chỉ sử dụng đá chất lên. Trong phạm vi mười trượng của cái áo chỉ có một cái lá sen nhỏ nhưng nở ra một bông hoa sen màu trắng. Trong làng nước trong xanh sâu thẳm, đóa sen hết sức bình thường đó thậm chí gần như đã tàn. Nó đúng như lời nam tử áo tím, đóa sen tàn chẳng có gì đẹp hết. Tuy nhiên khi nghe nam tử áo tím hỏi vậy, ánh mắt lão già trở nên đầy phức tạp, có nhiều thứ bởi vì ít. Bởi vì không có cho nên mới quý báu. Nam tử áo tím ngẫm nghĩ dường như hiểu ra nhưng cũng như hơi tức giận. Với thân phận của mình mà lão già lại không nói thật với y, vì vậy mà sau khi dừng chân một lúc, nam tử áo tím cũng không nói gì nữa. Dưới chân y lóe lên một vần sáng tối tâm rồi biến mất khỏi tầm mắt của lão già. Chương 285, Đại tự tại cung đứng một bên, bên. Chỗ ở của lão nhân nếu từ trên cao nhìn xuống nó giống như một hòn đảo nhỏ màu đen. Nhưng nếu tới gần xem thì có thể thấy rõ xung quanh hòn đảo nhỏ cũng không phải là hồ nước hay hải vực mà là một vùng đầm lầy rộng lớn đen xì. Cái đầm lầy này cũng giống như thung lũng đầy tử khí và xương cốt trong núi chiêu diêu. Điều khác biệt đó là trong khu vực đầm lầy rộng lớn vẫn còn có một chút thực vật giống như cỏ lau. Chỉ có điều phóng tầm mắt khắp cả vùng đầm lầy. Bao gồm cả những hòn đảo nhỏ khác thì cái ao như trước mặt lão già cũng chỉ có một. Cũng chỉ có ở đây mới có một đóa hoa sen nở ra. Cả vùng đầm lầy rộng lớn này chính là vùng đất truyền thuyết trong thế gian, là nơi mà cao thủ tu ma tập trung nhiều nhất trạm châu trạch địa. Bất cứ người tu đạo huyền môn trên thế gian nào cũng không dám tiến vào đây. Bởi vì không có cho nên mới quý. Lão già biết nam tử áo tím chưa chắc có thể hiểu ý nghĩa thật sự từ câu nói của mình. Sự thật thì có vài chuyện lão cũng không nói cho nam tử áo tím. Chẳng hạn như cái đạo lý đó cũng là vì nghe nói Nguyên Thiên Y tới đánh côn luân mà nghĩ ra. Lúc trước, lão không hiểu vì sao Nguyên Thiên Y phải làm như vậy. Bởi vì pháp thuật của Nguyên Thiên Y mặc dù có chút thiếu hụt, trong suy nghĩ của người khác rằng y nhân lúc lực lượng của mình vẫn còn mà chọn một cái chết quanh liệt. Tuy nhiên lão già biết với cách thứ hành động của La Phù thì Nguyên Thiên Y cũng không làm chuyện ngốc như thế. Dựa theo phương thức nhất quán của y thì y cũng chẳng cần phải tìm tới tận cung luân mà có thể âm thầm ra tay đánh chết vô số cao thủ của công luân làm cho thực lực của cung luân tổn thất cho tới tận ngày mà lực lượng của mình suy kiệt. Nhưng khi đoá sen này nở ra, lão già đột nhiên suy nghĩ kỹ càng. Đám cao thủ Thậm chí là những nhân vật trong số thập đại kim tiên cũng không phải là gốc rễ của cung luân. Hoàng vô thần mới chính là sự đại diện cho cung luân. mới là thứ không thể di động khỏi Công Luân. Nguyên Thiên Y tới Công Luân tìm Hoàng Vô Thần đánh một trận chính là một làm cho Công Luân bị lung lay gốc trễ. Nguyên Thiên Y làm như vậy là muốn làm cho Công Luân bị tổn thất nặng nhất. Đây cũng là nguyên tắc hành sự của La Phù. Chỉ tiếc là dường như Hoàng Vô Thần phát hiện ra điều đó mà lựa chọn ẩn nhẫn. Vì vậy mà mặc dù Nguyên Thiên Y đánh chết nhiều cao thủ của Công Luân, Tuy rằng Y và Lạc Bắc đối đầu với Côn Luân nhưng những nhân vật dám đối đầu với Côn Luân cũng còn rất ít. Lão già thừa nhận Nguyên Thiên Y là người vượt qua mình. Còn Hoàng Vô Thần, người có thể làm cho Nguyên Thiên Y thất bại trong gan tấc. Mặc dù Y chỉ dựa vào thế mạnh của Côn Luân nhưng cũng đủ khiến cho lão già cảm thấy được Hoàng Vô Thần đứng cách mình quá xa. Tuy nhiên nhìn đóa sen tàn mà Nam Tử Áo Tím nói, lão già lại nở nụ cười. Những thứ thực vật khác rất khó sống ở trạm châu trạch địa tại sao lại mọc lên một đóa sen như vậy? Giống như nguyên thiên y và lạc bắc. Nhưng người như vậy mặc dù ít, mặc dù hiếm nhưng không phải là không có. Trên đời này, vẫn có một số người không muốn sống theo ý của người khác. Tới lúc này, nụ cười của lão già lại càng thêm ấm áp và vui vẻ. Nghe nói cung luân có rất nhiều hoa sen. Thậm chí cả hoa sen sinh trưởng trong thạch nhũ quỳnh dịch. Tuy nhiên nhiều hoa sen như vậy có khả năng tâm trạng của hoàng vô thần khi ngắm trùng còn không bằng tâm trạng của ta khi ngắm một đóa sen đâu. Lão già mỉm người mà thầm nhũ với bản thân. Vân Viện, Yến Hồng và một đám đệ tử từ hàng tỉnh trai nhanh chóng phi độn. Từ người của hơn 20 đệ tử từ hàng tỉnh trai phát ra một thứ lực lượng vô hình kỳ dị dung hợp với nhau bao phủ tất cả vào bên trong khiến cho cả đoàn người như gắn bó lại thành một thể thống nhất phi độn về phía trước. Trong cả một đám trắng có một bóng hồng và hai bóng màu đen. Lực lượng của những người từ hàng tỉnh trai phát ra không chỉ bao bọc tiểu trà và tiểu ô cầu, thậm chí cả khuất đạo tử và thi thần cũng vậy. Tiểu trà ông chặt lấy lạc bắc lạnh giá. Đồng thời lòng nàng cũng hết sức lạnh lẽo. Mặc dù tiểu trà cũng biết bản mệnh kiếm nguyên bị hủy có ý nghĩa như thế nào nhưng hiện tại lạc bắc ở trong lòng nàng ngay cả hơi thở và nhịp đập của tim cũng dường như dừng lại. Trong suy nghĩ của người khác có lẽ Lạc Bắc đã chết. Chỉ có tiểu trà là một hoa linh có sự nhạy cảm với hơi thở của con người và linh khí trời đất nên mới cảm giác được trên người Lạc Bắc có một chút sức sống như có như không. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Trong lòng tiểu trà lạnh như băng, ánh mắt cũng mờ mịt như khi vừa mới ra khỏi Thục Sơn. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng có thể đi về đâu? Hay có thể nói lúc này điều khiến cho tiểu trà lạnh giá và mờ mịt đó là tại sao nàng vẫn còn sống tới bây giờ. Tuy nhiên cho tới tận lúc này, nàng cũng chỉ có một mình lạc bắt là bạn. Nàng chứng kiến thế giới biến gần như tất cả mọi người đều muốn giết nàng. Trong cả cái thế giới đó, ngoài trừ lạc bắt ra là không có ý định giết nàng mà thôi. Nếu lạc bắt chết đi thì cái thế giới lạnh lẽo và tàn khốc này còn có ý nghĩa gì với nàng nữa? Cẩn thận! Vân viện bay đầu tiên. Khóe miệng vẫn còn vương chút máu chợt dừng lại. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác đau thương. Khi thái thúc tới nơi, các nàng đưa lạc bắt đi thì nàng cũng biết thái thúc không phải là đối thủ của kỳ liên liên thành. Vân viện không biết huyền vô kỳ và lạng hàng cũng tới núi Đại Đông, không biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Vì vậy mà lúc này, nàng đang nghĩ tới thiếu nữ có thể thi triển đạo tàn chân nguyên diệu yếu kia chắc cũng đã chết dưới tay kỳ liên liên thành. Hiện tại, Vân viện càng hiểu rõ thăm tại sao Minh Nhược lại truyền chức trưởng giáo từ hàng tỉnh trai cho Lạc Bắc. Cũng không phải do tu vi của Lạc Bắc cao hơn mình nhiều mà vì thân phận của hắn có một thứ tính chất đặc biệt khiến cho rất nhiều người vì hắn mà tới. Thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng. Nhưng hiện tại, Minh Nhược đã chết, còn Lạc Bắc cũng gần như thế. Mặc dù Vân viện bị thương nặng hơn những người khác trong từ hàng tỉnh trai tuy nhiên nàng vẫn thử dùng một ít chân nguyên vào trong người Lạc Bắc. Bởi vì nàng nghĩ nếu lạc bắt có thể khơi dậy tỉnh niệm thông minh quyết thì với số chân nguyên của mình hắn có thể hấp thu cũng đủ để bù đắp chút thương tích. Nhưng vân viên truyền chân nguyên dọc theo kinh mạch của tỉnh niệm thông minh quyết cho lạc thì nạn phát hiện ra lúc này hắn chẳng khác nào một khúc gỗ. Cơ bản không có lấy một chút phản ứng. Có nhiều người tới bất chấp hy sinh tính mạng vì hắn nhưng vẫn không cứu được. Trong đầu vân viện lại hiện lên gương mặt tái nhợt nhưng đầu kiên quyết của thái thúc. Điều khiến cho nàng cảm thấy đau thương đó là nàng cảm giác được có hai làn hơi thở cực mạnh khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm đang lao tới gần mình. Thấy vân viện dừng lại, đoàn người của từ hàng tỉnh trai cũng chợt có một thứ cảm giác xấu. Mà đúng lúc này, âm thanh của vân viện vẫn còn chưa chấm dứt thì giữa không trung chợt vang lên một tiếng động trầm đục. Tiếng động nặng nề vang lên giống như giữa không trung đang có một người đánh trống. Theo tiếng động đó... Một tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện rồi lao về phía đoàn người từ hàng tỉnh trai. Rõ ràng đó là một đạo pháp thuật ngưng tụ thành một cây chù y màu đen. Cây chu y màu đen do pháp thuật ngưng tụ thành dài chừng hai trượng giống như vật thực. Trên bề mặt của nó tản ra hoa văn giống như những đóa hoa cúc màu tím. Cái âm thanh nặng nề đó chính là do tốc độ của cây chù y quá nhanh khiến cho không khí nổ tung mà phát ra tiếng động. mà cũng chính vì tốc độ như vậy mới khiến cho cây chu y màu đen như biến thành một tai chớp. Một tiếng nổ vang lên rồi một thứ lực lượng vô hình đột nhiên tản ra từ người vân viện chẳng khác nào khối không khí vô hình chợt xuất hiện một mũi nhọn. Được lực lượng của nàng dẫn dắt, từ chỗ đoàn người từ hàng tỉnh trai gần như dung hợp, thứ lực lượng vô hình bao bọc mọi người cũng cùng nhau vọt thẳng về phía lực lượng kia. Mọi người được thứ lực lượng đó bao phủ chật tránh sang bên trái tầm bảy, tám trượng. Tránh được một đòn của cây chù y màu đen. Một tiếng nổ lại vang lên, cây chù y đen dáng trúng khoảng không khiến cho không khí xung quanh đó tản ra như một gần sóng màu đen. Cái vần sáng màu đen tản ra đó nhìn cũng giống như pháp lực của một vài người dao động. Tuy nhiên trong nháy mắt khi nó lan tới chỗ đám người từ hàng tỉnh trai thì lại như có một thứ lực lượng khó có thể chống đỡ ập tới. Chương 286, Mà khí trong huyết xá lợi, 1. Chương này bị thiếu, ác sẽ bổ sung sau. Chương 287, Mà khí trong huyết xá lợi, 2. Chương này bị thiếu, ác sẽ bổ sung sau. Mời các bạn đọc tiếp chương sau. Chương 288, Giá trị sinh tử. Núi Đại Đông đã gần như không còn. Hơn nửa ngọn núi đã sụp đổ biến thành một đống loạn thạch ghê người. Cuối cùng thì chúng cũng chạy thoát. Kỳ liên liên thành đứng thẳng trên một tảng đá lớn rồi từ từ thở ra một hơi. Đám người từ hàng tỉnh trai vì Lạc Bắc mà tới. Sau khi cứu hắn, họ sẽ đi về đâu? Bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị hủy, cho dù không chết thì ai có thể cứu được hắn. Sắc lạc tông. Dạ ma thiên. Một suy nghĩ từ từ xuất hiện trong đầu kỳ liên liên thành. Thập vạn đại sơn. Kỳ liên liên thành ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn mang theo một thứ khí thế không gì có thể ngăn cản mà phóng lên cao. bắc Minh Vương lặng lặng ngồi trong căn nhà đá. Tóc của lão vẫn hết sức gọn gàng, được tết lại rất đẹp. Tuy nhiên, sắc mặt của lão có phần tái nhợt. Lão vẫn khoác một tấm vải bố như trước nhưng thi thoảng lại ho khan kịch liệt. Sắc trời đã tối. Tới lúc này ở núi Đại Đông, mặt trời đã ngã về tây còn ở núi Chiêu Diêu thì đã là ban đêm. Trong căn nhà trống trải cũng không đốt đen, nhưng cũng không khảm những viên dạ Minh Châu để chiếu sáng như nhiều môn phái khác. Tuy nhiên Bắc Minh Vương dường như quá quen với bóng tối như vậy. Lão cứ lặng lặng ngồi nhìn người trước mặt. Lão nhìn người đang quỳ trước mặt. Đó là một nam tử có vóc dáng khôi ngô mặt trường bào bằng vải bố. Tuy nhiên trên phần cánh tay để lộ ra ngoài lại có một lớp lông màu vàng rất chậm. Trên người y cũng tản ra một thứ hơi thở không thuộc về người tu đạo mà là yêu khí. Tướng mạo của người này hết sức trung hậu. Tuy nhiên đôi mắt của y lại xanh biếc. Trong bóng đêm nhìn nó giống như hai điểm ma trời, hết sức quái dị. Nhưng ánh mắt của Bắc Minh Vương nhìn y cũng hết sức thản nhiên. Trong mắt của lão nhìn y có chút gì đó hiền lành và hòa ái giống như nhìn một tên tiểu bối vậy. Vương Hán tử tráng niên lại dập đầu đối với bắc Minh Vương. Trong miệng của y khi há ra có hai cái răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên đối với bắc Minh Vương thì nó chẳng có chút nào dữ tợn. Lan gia Ngươi quyết định phải rời khỏi núi chiêu diêu ta cũng không ngăn cản ngươi. bắc Minh Vương lặng lặng nhìn y. Có điều nếu ngươi đã không bỏ đi thì cũng nên nói cho ta một lý do chứ. Tiểu thư đã rời núi. Âm thanh của hán tử có chút kích động, dường như tức giận Bắc Minh Vương tại sao lại còn phải hỏi nguyên nhân. Tuy nhiên do có sự tôn kính với lão cho nên y vẫn cúi đầu nói, nhất định tiểu thư vì lạc bắt mà rời khỏi núi chiêu diêu. Thực lực của kỳ liên liên thành mạnh hơn tiểu thư nhiều nên ta muốn đi giúp. Ngươi cảm thấy khó hiểu khi ta hạ lệnh không cho ai rời núi, không phái người đi giúp nó. Bắc Minh Vương lên tiếng. Hán tử áo đen dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nói, đúng vậy. Vương. Ngươi cũng biết hiện tại tiểu thư rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu vì giữ thực lực của núi chiêu diêu chúng ta mà không đi cứu lạc bắc thì ta còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại tiểu thư đã đi. Hơn nữa, ngươi cũng biết hồ yêu vương đối với chúng ta có ân như thế nào. Nói xong câu đó, hán tử áo đen như dùng hết sức mà run rẩy. Y hiểu rõ Bắc Minh Vương đã vì núi Chiêu Diêu mà phải trả giá như thế nào. Trong tâm của Y cũng vô cùng tôn kính Bắc Minh Vương. Tuy nhiên nói Bắc Minh Vương là lá trắng của núi Chiêu Diêu thì tâm của Y cũng giống hệt như núi Chiêu Diêu. Vì vậy cho dù Y quyết định vi phạm mệnh lệnh của lão thì cũng tới đây để tạ tội trước. Hiện tại, đối với việc chống đối lại mệnh lệnh của Bắc Minh Vương, trong lòng Y cảm thấy hết sức dày vò. có thể cảm thấy được Bắc Minh Vương không phải là người vì lợi ích cá nhân, tuy nhiên tại sao lão không quan tâm tới sự sống chết của tiểu thư? Hồ Yêu Vương vì núi Chiêu Diêu chúng ta làm cái gì chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi sao? Âm thanh của Bắc Minh Vương vô tình có chút gì đó lạnh lẽo, có thể đám huyền môn chính đạo không biết nhưng mỗi người trên núi Chiêu Diêu đều hiểu rõ. Nếu không nhờ một mình y chặn đánh người Nga Mi ở Tây Lăng khiến cho Nga Mi không tới được núi Chiêu Diêu thì có khả năng chúng ta không tồn tại được tới giờ. Hơn nữa, y còn để cho nhược tuyết dẫn theo người luyện đang tới, giúp yêu tộc chúng ta có được phương thuốc thay đổi kinh mạch, tốc độ tu luyện tăng lên. Nhờ đó mà núi Chiêu Diêu mới được như ngày nay. Ta cũng biết nhược tuyết là người mà y thương yêu nhất cũng là đứa con gái duy nhất. Thân thể của hán tử áo đen rung nhẹ. Y có thể nhận ra được sự tức giận trong lời núi của Bắc Minh Vương. Hơn nữa Y cũng hiểu rõ Bắc Minh Vương và Hồ Yêu Vương chính là một đôi tri kỷ. Nhưng càng như vậy thì Y lại càng thêm cuộc cường, ngẩng đầu lên hỏi, vậy tại sao không cho người đi giúp tiểu thư? Vì núi chiêu diêu. Bắc Minh Vương lại ho khang liên tiếp. Tuy nhiên Y ho khan cũng là để người trước mặt không để ý tới sự tức giận của mình, bởi vì núi chiêu diêu của chúng ta không phải cũng cũng muốn đi cứu lạc Bắc. Bởi vì họ suy nghĩ ra dù sao thì chúng ta cũng là ngoại tộc, không phải vì Lạc Bắc cứu hai người núi Quý Du mà tin tưởng Lạc Bắc có gì khác biệt với đám huyền môn chính đạo. Hơn nữa, núi Chiêu Diêu chúng ta cơ bản cũng chẳng có cái thực lực này. Dừng lại một chút. bắc Minh Vương nhìn hán tử áo đen rồi thở ra một hơi, đúng vậy. Núi Chiêu Diêu chúng ta hiện tại có chút thực lực nhưng lại không có bằng hữu. Thực lực của chúng ta còn không bằng trạm châu trạch địa. Thậm chí không bằng thuộc sơn. Nhiều lắm hoàng vô thần chỉ vì e ngại ta mà để cho núi chiêu diêu chúng ta tồn tại. Nam hầu, liệt hỏa chết trong tay kỳ liên liên thành. Đông hầu thanh bức bị kỳ liên liên thành đánh nát thân thể. Ngươi thấy thực lực của núi chiêu diêu chúng ta thực sự mạnh như vậy sao? Ngươi có biết rằng kỳ liên liên thành sẽ đưa tới bao nhiêu lực lượng? Hiện tại cô ấy muốn đi thì không thể ngăn được. Nếu không cho dù toàn bộ lực lượng núi chiêu diêu chúng ta có xuất hiện thì cũng chưa chắc có thể đánh được với lực lượng mà kỳ liên liên thành triệu tập. Chúng ta có thể ảnh hưởng tới tình thế trên thế gian nhưng còn chưa có sự quyết định. Kỳ liên liên thành thật sự lợi hại như vậy sao? Hán tử áo đen ngơ ngác nhìn Bắc Minh Vương. Không phải là gã lợi hại mà là hoàng vô thần và cung luân Bắc Minh Vương cười lạnh, có một số người giống như thứ dây leo bám vào cây khác để sống. Mà chỉ có cái cây cao nhất kia mới có thể thu hút được dây leo. Như chúng ta đứng dưới tán cây không thấy được ánh mặt trời thì chắc chắn là dây leo sẽ không chủ động bò tới. Nhưng tiểu thư, hán tử áo đen cảm nhận được Bắc Minh Vương nói có lý tuy nhiên lòng ngực của y lại giống như có một ngọn núi đè nặng hít thở khó khăn. Vì vậy mà y chỉ nói tới đó thì không nói được nữa. Người không được quên nó cũng là đệ tử của ta. Đối với ta mà nói thì nó quan trọng hơn bất cứ ai. bắc minh vương nói đầy tức giận nét mặt cũng tở nên lạnh lùng một làn hơi thở khổng lồ cung từ thân thể của bắc minh vương tản ra khiến cho toàn bộ căn nhà như đóng băng tuy nhiên chỉ trong tích tắc bắc minh vương hít một hơi làm cho làn hơi thở đó biến mất ánh mắt của lão không giấu được sự đau khổ nét mặt cũng như già đi vài tuổi tuy nhiên ta không thể vì một mình nó mà để cho nhiều người phải chết thật sự không còn cách nào hay sao hán tử áo đen đau khổ nhìn bắc minh vương vương thật sự không thể cứu được tiểu thư hay sao không có cách nào khác chỉ có chờ bắc minh vương cúi thấp đầu xuống ho khan mấy tiếng hiện tại núi chiêu diêu của chúng ta chỉ có thể ngồi yên chỉ có thể thủ hiện tại số mệnh thiên hạ thay đổi trong đại loạn cho dù là côn luân hay trạm châu trạch địa thì cũng chắc chắn sẽ bị tổn thất chúng ta ngồi yên rồi sẽ có cơ hội dừng một chút Ánh mắt của Bắc Minh Vương như sáng lên, tất nhiên. Lạc Bắc là một biến số. Nếu như núi chiêu diêu chúng ta có thể cùng với thế lực tập trung quanh hắn chống lại được với Côn luân thì ta cũng chẳng tiếc gì mà xuất binh. Dù sao thì chết cũng phải chết cho có ý nghĩa. Chết cũng phải chết cho có ý nghĩa. Hán tử áo đen lẩm nhẩm câu đó rồi đôi mắt xanh hình như cũng hơi đỏ lên, Vương. Vì sao người từ chối lời đề nghị của húng vô tâm? không cùng với y đối phó với hoàng vô thần. Làm vậy có thể khiến cho thực lực của cung luân giảm mạnh, còn tác động tới một phần lực lượng của kỳ liên liên thành mà giúp cho tiểu thư. Ta không có niềm tin đối với huống vô tâm. Chương 289, một lần ám sát trong phòng đan của cung luân, hiện tại kỳ liên liên thành điều động gần như toàn bộ lực lượng bên ngoài cung luân. Húng vô tâm đứng sau phát động nhìn như là thời cơ rất tốt nhưng hoàng vô thần lại không giao cho kỳ liên liên thành một lực lượng nào. Cho nên ta cảm thấy được hoàng vô thần nắm lực lượng trong tay mạnh hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của chúng ta. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là núi chiêu diêu chúng ta cũng không có quá nhiều thực lực để sử dụng. Có lẽ trạm châu trạch địa có thể bỏ ra một chút hoặc một nửa để đi giúp húng vô tâm. Một nửa thực lực còn lại cũng đủ để giữ cho trạm châu trạch địa tồn tại. mà chúng ta thì không chịu nổi sự tổn thất như vậy vương ý của người là cho dù huống vô tâm có được sự giúp đỡ của trạm châu trạch địa nhưng cũng có thể bị thất bị nặng nề thân thể của hán tử áo đen cũng cứng đờ làm sao bắc minh vương chợt ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hán tử áo đen thay đổi tầm của lão chợt cảm thấy lo lắng bắt hầu đi rồi hơi thở của hán tử áo đen trở nên dồn đập bạch lão cảm thấy người quá cố thủ cho nên đã đi côn luôn, cái gì bắc minh vương nắm chặt hai tay đồng thời ho liên tiếp bạch lão ngươi không nghe lời ta trong tiếng ho khan bắc minh vương đau khổ nhắm mắt lại lão biết bắt hầu bạch lão vẫn cảm thấy bất mãn đối với quyết định của mình nhưng lão vẫn nghĩ bắt hầu sẽ suy nghĩ cẩn thận bởi vì bắt hầu là người có tu vi cao nhất trong số tứ hầu cũng là người có tiềm lực nhất nhưng bắc minh vương thật sự không ngờ bắc hầu quá mức kiêu ngạo quá tự tin lão cũng không ngờ được bắc hầu oán hận mình tới vậy phớt lờ lệnh của lão mà tới công luân trên thực tế bắc minh vương cũng hiểu bắc hầu không phản bội mình hay núi chiêu diêu y làm như vậy cũng chỉ là để chứng minh mình đúng còn bắc minh vương ẩn nhẫn là sai nhưng bắc minh vương thật sự sợ chết không dám ra khỏi núi chiêu diêu thậm chí không dám đánh với kỳ liên liên thành Bắc Minh Vương chỉ không muốn chết một cách vô nghĩa. Mà hiện tại khi Bắc Minh Vương đau khổ nhắm mắt lại thì trong đầu lão lại hiện ra cảnh tượng trận chiến núi chiêu diêu khi đó. Mấy người lão, mấy vị bằng hữu, thân nhân đang dồn hết sức thi triển thiên hống diệt tuyệt đại pháp khiến cho máu huyết trong người biến thành thiên hống độc nguyên. Chết như họ mới là có giá trị. Vào lúc này, Bắc Minh Vương thật sự cầu mong mình sai chứ không phải là Bác Hầu. Một nam tử mặc áo sam màu xanh đang ngồi xếp bằng trên một cái bộ đoạn ở phía trước lò luyện đan. Lò luyện đan ở trước mặt y cao chừng năm thước, tròn trịa sáng bóng. Hình dạng của nó nhìn giống như lư hương trong các ngôi miếu thờ. Tuy nhiên trên cái lư hương này lại có chạm trổ hình rồng hổ. Trong lò, ánh lửa lập lòe tản ra mây trôi nhẹ nhẹ khiến cho rồng, hổ như bay lên từ đám mây. Phía sau y là một cái tủ thuốc rất to giống như một bức tường thành. Nó cao tới mấy trượng, mà dài cũng phải tới 20 trượng. Mà cái tủ thuốc này được làm từ vô số những loại gỗ khác nhau. Có ngăn kéo được làm từ gỗ, có cái được làm bằng kim loại, thậm chí có cái còn được làm cả bằng ngọc. Dưới sự dẫn dắt của chân nguyên, một cái ngăn kéo bằng bạch ngọc được mở ra. Một cái cây dược thảo nhìn giống như cây hành, tuy nhiên lá lại có răng cưa, trên cây có kết một trái màu đỏ giống như anh đào bay ra chui vào trong lò đang trước mặt y. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Khi cái cây đó vừa mới được đưa vào trong lò chưa đến nửa nèn hương thì trong lò vang lên tiếng nổ. Theo tiếng nổ đó, mùi thuốc tản ra cũng trở nên khét lẹt. Ánh lửa trong lò bị tắt, từ miệng của con rồng và con hổ phun ra một lớp cặn màu đen. Hiển nhiên là lò đan này đã bị hỏng toàn bộ. Hơn nữa, căn cứ vào mùi thuốc từ trước và khi cây thuốc đó mới được đưa vào. Cái lò đan này hỏng mất rất nhiều dược liệu quý hiếm. Hơn nữa, nhìn lớp căng đã ngưng kết thành hình dạng giống như trứng chim bồ câu thì hiển nhiên đã mất rất nhiều tê thời gian. Tuy nhiên nét mặt người đó vẫn bình thản Y đứng dậy đi tới trước lò luyện đan, đưa tay vân về một ít cặn, đưa lên mũi ngửi xong rồi lại cho vào miệng để nếm. cái việc này đối với Y dường như hết sức bình thường. Trên thực tế thì trong mấy chục năm qua, chuyện đang dược bị hỏng đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu văn sĩ này chính là một trong số 10 người luyện đan của cung luân. Mấy người đệ tử luyện đan này chính là những nhân vật lớn trong cung luân. Đứng dưới họ có rất nhiều dược đông nhưng không một ai biết trong tràng thế còn có bao nhiêu người phục vụ cho họ. Đối với những đệ tử luyện đan này mà nói thì cứ một khoảng thời gian lại có một số lượng lớn dược liệu được đưa vào cung luân. Một số thứ quý hiếm có thể trồng được thì đem trồng. Còn phần lớn liền theo yêu cầu của đám đệ tử này mà được phân phối về tay họ. Với số lượng vật liệu chuyển tới cung cung đó cũng được phân ra. Có đệ tử luyện đang chỉ chuyên luyện chế đang dược nâng cao tu vi. Có người thì chuyên luyện chế đang dược nâng cao thân thể. Mà có người thì chuyên luyện đang dược chữa thương. Tuy nhiên cho dù là loại nào thì ngoại trừ một số ít đang dược quý báu ra, những đang dược còn lại phần lớn đều do một số môn phái luyện đang dưới sự quản lý của cung luân luyện ra. Vì vậy mà đám đệ tử này bình thường tu hành cũng không phải luyện chế đan dược mà là nghiên cứu phương thuốc. Hơn 10 tên đệ tử luyện đang liên tục thí nghiệm, sau đó đưa phương thuốc tới cho những môn phái luyện đang bên dưới. Vì vậy mà không ai ngờ được trong một năm, cung luân có thể luyện ra được bao nhiêu đan dược. Trên thực tế thì cung luân cũng chẳng cần nhiều đan dược như vậy. Tuy nhiên cho dù cung luân không cần thì rất nhiều môn phái trên thế gian lại cần. Vì vậy mà khi số đang dược đó tới tay cung luân liền được đưa ra ngoài. Chỉ có những đệ tử của cung luân chuyên phụ trách về chuyện này mới có thể biết được chúng được đưa tới đâu, lung lạc bao nhiêu người để cho họ phục vụ. Tài nguyên nằm trong tay đám đệ tử luyện đang này hơn xa so với tất cả các môn phái trên thế gian. Mà số lượng bọn họ tiêu hao cũng gấp mấy lần những môn phái luyện đang bình thường, thậm chí là mấy chục lần. Tuy nhiên bọn họ cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ tới việc đó. Bọn họ chỉ cần nghiên cứu được ra phương pháp luyện chế, chỉ cần nghĩ làm sao để cho côn luân hùng mạnh. Đúng lúc người trẻ tuổi đó vê chút cặn thuốc màu đen để cảm nhận dược lực của nó thì một tên dược đồng cầm một cái hộp ngọc màu đỏ đi vào. Tên đạo đồng này tên là chân hữu, cơ bản chẳng khiến cho người kia chú ý bởi vì trưởng nhàn hiểu rõ y tới đây để đưa cho mình những dược thảo cần thiết được sắp xếp trong cái tủ sau lưng. Mà sau khi tên dược đồng đi vào trong phòng cũng lập tức đi tới phía cái tủ thuốc to. Tuy nhiên trước khi y tới chỗ cái tủ thuốc, bàn tay của y chật giật giật. Cái hộp màu đỏ trong tay y chỉ hơi rung nhẹ một chút rồi hai đám mây vàng đột nhiên từ trong tay áo bốc lên giống như hai con rắn độc bổ về phía trưởng nhàn. Trưởng nhàn không quay đầu lại. Tuy nhiên một chút kinh ngạc cũng xuất hiện trong mắt của gã. Một ngọn lửa màu trắng hừng hực đột nhiên từ trong tay phải y bắn ra về phía sau. Trong tích tắc, hai đám mây mù màu vàng liền bị đốt cháy hoàn toàn. Một tia sáng chật lóe lên khiến cho trong toàn bộ phòng luyện đang đột nhiên bao phủ bởi màu trắng. Đúng vào lúc trữ nhàn bị thu hút thì một tia sáng màu trắng bệt cũng lao vào người y. Một cái bóng màu trắng xuất hiện trong phòng luyện đang. Động tác và tốc độ thi triển pháp thuật của cái bóng trắng đó rất nhanh, giống hệt như quỷ mị. Ngay cả trưởng nhàn cũng không phát hiện y vào đây bằng cách nào. Tuy nhiên trong mắt của cái bóng màu trắng cũng có chút kinh ngạc. Dường như gã cũng không ngờ được trưởng nhàn lại bị vần sáng màu trắng của mình bắn trúng. Một vần sáng màu vàng hóa thành hơn ngàn mũi châm nhỏ màu trắng có pháp lực dao động cực mạnh với lực lượng kinh người xuyên qua thân thể của trưởng nhàn, tạo ra vô số lỗ thủng cùng với những tia máu. Lực lượng của nó đẩy trưởng nhàn văng vào cái tủ thuốc phía sau khiến cho nó vỡ vụn. Tuy nhiên trong nháy mắt, hai tay của trưởng nhàn cũng liên tục cử động. Trong tay trái của y đột nhiên xuất hiện một viên đang dược màu đỏ thắm. Ngay lập tức viên đang dược vỡ vụn ra rồi biến thành một luồng khí màu đỏ chui vào trong da thịt của gã. Cùng lúc đó, tay phải của trưởng nhàn cũng bắn ra 5 tia lửa màu trắng lao thẳng tới bóng người kia không để cho đối phương kịp phát ra cái pháp thuật thứ hai. 5 vần lửa bùng lên trên cái bóng trắng cứ như thân thể y bị thiêu đốt. Từ trong ngọn lửa vang lên một tiếng kêu đau đớn. Bóng người màu trắng bị 5 ngọn lửa chạm phải liền bay ra ngoài. Cũng giống như khi y tiến vào. Cái bóng màu trắng lại giống như quỷ mị mà biến mất. Tất cả mọi việc gần như chỉ xảy ra trong chừng một hơi thở. Trưởng nhàn lập tức nuốt một viên đan dược màu xanh. Ngay sau đó, y liên phun ra một ngụm máu tươi màu lục, đồng thời tất cả máu tươi từ những vết thương của y cũng dừng lại, nhanh chóng khép miệng. Chương 290, Ánh lửa nơi côn luân Tu vi và lực lượng pháp thuật của cái bóng trắng kia cũng không hề kém y, hơn nữa nhân lúc trưởng nhàn bị thu hút mà chiếm được tiên cơ. Nhưng trưởng nhàn cũng không dựa vào tu vi mà dựa vào đang dược của mình nhanh chóng ngăn chặn vết thương mà phản kích. Tuy nhiên nhìn bóng trắng lao đi, trưởng nhàn cảm thấy ấn lạnh. Chân hữu đã chết. Tên dược đồng gục ngã trong đống vỡ vụn của tủ thuốc. Cho dù có ám sát thành công hay không thì cái bóng màu trắng kia cũng không hề muốn để cho chân hữu được sống. Vì vậy mà một đòn của y cũng bao phủ cả chân hữu. Vào lúc này, trên người chân hữu phủ kín bởi những đường vân màu đen cùng với máu đen. Tại sao chân hữu lại ra tay với ta? Làm sao mà y có thể vào đây? Trưởng nhàn cảm thấy ấn lạnh và lo lắng. Y biết rõ hai làn khói vừa rồi chân hữu phóng ra chính là kỳ lân diễm do mạc ngũ luyện chế. Mạc ngũ cũng giống như trưởng nhàn đều là đệ tử luyện đan của công luân. điều khác biệt đó là mạc ngũ luyện đang đối phó với những pháp bảo và để giết người kỳ lân diễm có thể xuyên qua chân nguyên cho nên vừa rồi trưởng nhàn cũng chỉ sử dụng chân hỏa bao vây rồi luyện hóa mà cái loại độc đang như vậy đám dược đồng cơ bản không thể tiếp xúc mặc dù trưởng nhàn không biết lai lịch của cái bóng màu trắng kia nhưng y có thể khẳng định người đó chắc chắn không phải là người côn luân cũng không sử dụng pháp thuật của cung luân Vậy người đó làm thế nào có thể xuất hiện ở đây mà ám sát mình? Chân hữu cũng tới giết gã mà còn có cả kỳ lân diễm. Cái bóng trắng đó có thể xuất hiện ở đây thì cũng chỉ có một khả năng đó là trong số những người cung luân có người cho chân hữu kỳ lân diễm và để cho bóng trắng đó vào đây. Đối địch với cung luân chính là đối địch với hoàng vô thần. Chẳng lẽ trong côn luân có người muốn phản lại hoàng vô thần? Đoạt lấy ngôi vị trưởng giáo. Là ai định phản lại? Suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì hơi thở của trưởng nhàn cũng gần như biến mất. Bởi vì trưởng nhàn hiểu rõ cho dù là ai muốn phản lại thì cung luân cũng sẽ có đại biến. Bởi vì trưởng nhàn biết bản thân mình ở trong côn luân cũng không phải là một nhân vật quan trọng. Mà đối với một người như mình cũng bị lôi vào trong biến hóa đó thì nhất định sẽ là một đại biến khiến cho toàn bộ thiên hạ phải khiếp sợ. Minh Mỹ Sư Huynh Một làn pháp lực dao động đột nhiên xuất hiện trong một phòng luyện đang ở tầng thứ hai của cung luân. Trưởng nhàn ngẩng đầu lên muốn hỏi xem người vừa tới rằng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên câu trả lời lại chính là một tia sáng màu lục xuyên thẳng qua thân mình mà dính lên vách tường. Lực lượng từ tia sáng trong nháy mắt làm cho vài đường kinh mạch trong thân thể của y vỡ nát, khiến cho y không kịp bóp nát một viên đan dược. Tại sao? Ánh mắt của trưởng nhàn tối đi tuy nhiên y vẫn mở to không hiểu tại sao vị sư huynh của mình thường ngày có quan hệ rất tốt tại sao lại ám sát mình. Minh Mị mặc bộ trang phục màu hồng cũng quay người, tuy nhiên ánh mắt không giấu được chút ấy nấy và đau khổ. Ta không muốn tự tay giết ngươi nhưng ta lại không ngờ được chân hữu và nguyên kiêu không giết được ngươi. Khi Minh Mị quay người liền từ từ đóng cánh cửa lại tuy nhiên vẫn không giấu được mùi máu tanh trong không khí. Trong bóng đêm dày đặc. Cảnh tượng cung luân vẫn như tiên cảnh lại có một mùi máu tanh sen lẫn vào linh khí của trời đất. Cái bóng màu trắng vừa mới lao ra khỏi phòng của trưởng nhàn chừng 40 trượng thì chợt bị một tia sáng màu đỏ cắt thành hai đoạn. Mà cái bóng người ra tay đánh chết bóng trắng đó chỉ hơi lóe lên rồi biến mất trên sơn đạo. Chỉ chừng vài hơi thở qua đi lại có mấy tia sáng từ các phương hướng chạy tới. Sau khi dừng lại xem xét cái thi thể, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua có người lẻn được vào tới vòng thứ hai của cung luân. Hơn nữa hiện tại chỉ trong chừng mấy hơi thở lại có người cảm nhận được có vài làn pháp lực dao động từ những nơi khác nhau. Mùi máu tanh nhẹ từ các nơi lập tức lan tới. Có vài tên đệ tử sau khi cảm nhận được pháp lực dao động khác thì thì khiếp sợ mà liếc mắt nhìn nhau. Có một người nhanh chóng bay vào vòng xoay thứ ba của cung luân còn mấy người khác thì nhanh chóng tản ra để tìm kiếm. Trong bóng đêm yên tĩnh, trên bờ cát trắng tản ra thứ ánh sáng dịu dàng. Khắp nơi trải đầy kỳ hoa dị thảo đơm hoa kết trái. Có rất nhiều muôn thú chạy trong núi rừng. Linh khí dày đặc trong trời đất giống như hóa thành thực thể. Chính vòng xoay của côn luân vẫn yên tĩnh như trước giống như một cảnh tiên chia cách với mọi người. nhưng theo những tiếng hạt kêu, rất nhiều đốm lửa từ những vòng xoay nhanh chóng bay lên. Những điểm đó hoặc sáng hoặc tối nhưng tốc độ đều rất nhanh lao ra từ trong vòng xoay lớn nhất mà cũng là vòng xoay số một mà chui vào vòng thứ hai. Rồi sau đó lại có rất nhiều đốm sáng lao tới vàng thứ ba. Không hề có một chút dấu hiệu nhưng côn Luân vẫn bình yên trong mấy trăm năm qua vậy mà chỉ trong nháy mắt như bị thiêu đốt mà trở nên rối loạn. Nam Cung Tiểu Ngôn lạnh lùng lướt vào vòng xoay cuối cùng của côn Luân. Nơi này cũng là hòn đảo thứ chín. Từ trên hòn đảo ở giữa này nhìn lại thì tám vòng đảo nhỏ bên ngoài giống như tám bức tường thành hùng vĩ bảo vệ lấy nó. Nhưng chỉ sợ không một ai dám coi tám hòn đảo bên ngoài là tường thành của cung luân. Bởi vì không một đệ tử nào của cung luân lại nghĩ sẽ có người tiến vào, cho dù đó là hòn đảo thứ nhất. Trong suy nghĩ của tất cả đệ tử công luân thì chính hòn đảo như nối liền thành một thể. Đại diện cho một nơi có quyền lực vô thường. Rốt cuộc là ai? Nam cung tiểu ngôn bao vào hòn đảo trung tâm của cung Luân với một tốc độ kinh người. Ánh mắt của y đầy lửa giận. Chỉ trong chốc lát, vô số những tin tức đã tới được tay y tại ba tầng đầu không biết tại sao lại xuất hiện rất nhiều cao thủ lạ mặt ám sát đệ tử của cung Luân. Thậm chí đám cao thủ lạ này còn có cả cao thủ của Ma Môn. Đại tu di chính phản cửu cung trận đã được sửa chữa. Ngoại trừ nhân vật như Nguyên Thiên Y không một ai có khả năng phá được cái trận pháp đó để tiến vào cung Luân. Mà cho dù là Nguyên Thiên Y thì cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà tạo thành một cái thông đạo tiến vào không cần phải phá hỏng trận pháp mà không có một ai phát hiện. Hơn nữa tại vòng thứ nhất cho dù là ngày hay đêm thì lúc nào cũng có một trăm tên đệ tử đi tuần. Cho nên, nhiều người như vậy, thậm chí là cao thủ của Ma Môn có thể tiến vào được Côn Luân thì chỉ có một khả năng đó là có ai đó để cho chúng vào. Hơn nữa, địa vị của người này chắc chắn rất cao, có khả năng khống chế được đám đệ tử. Nếu không thì cho dù muốn thu hút sự chú ý của những người đó cũng không thể được. Hiện tại trong số bao nhiêu đệ tử cung luân không biết còn có bao nhiêu người trung thành với trưởng giáo và bao nhiêu người phản bội. Đã mấy trăm năm, cung luân không hề bị chảy máu như hôm nay. Nhìn số lượng những điểm sáng liên tục bay lên khiến cho nam cung tiểu ngôn cảm thấy vô cùng tức giận và đau lòng. Y có thể khẳng định được rằng những người đổ máu và chết đi đều là những người trung thành với trưởng giáo và côn luân. Nhưng người này cho dù thân phận cao hay thấp thì cũng đều là những hòn đá tảng giúp cho côn luân mạnh hơn. huống vô tâm Trong đầu Nam Cung Tiểu Ngôn hiện lên cái tên đó từ những điều mà Y nghe trộm được. Nam Cung Tiểu Ngôn có thể khẳng định được rằng người chăm ngòi việc này chính là huống vô tâm. Bởi vì ngoại trừ huống vô tâm ra thì dường như không một ai phản bội lại trưởng giáo. Nhưng tại sao y lại dám phản bội trưởng giáo và làm ra việc tày trời như vậy? Nhưng cho tới lúc này, đám đệ tử cung luân trung thành với Hoàng Vô Thần không thể hiểu được huống vô tâm có thực lực thế nào mà cả gan khiêu chiến Hoàng Vô Thần. Hơn nữa, điều khiến cho y cảm thấy khó hiểu đó là chuyện lớn xảy ra như vậy mà trưởng giáo và các vị sư thúc, sư bá có tu vi cao tại sao vẫn chưa xuất hiện? Bọn họ đang ở đâu? Trưởng giáo đang ở chỗ nào? Hòn đảo nhỏ thứ chính chính là cấm địa của cung Luân. Mặc dù biết cách ra vào nơi đây, hơn nữa được hoàng vô thần cho phép trong trường hợp khẩn cấp có thể ra vào nhưng trước đó. Nam Cung Tiểu Ngôn cũng chỉ mới có vào một lần, hơn nữa còn ở tích ngoài xa. Vì vậy mà y không nhìn thấy được nhiều lắm. Nhưng hôm nay khi y tiến vào trung tâm của cung Luân, đặt chân lên mảnh cấm địa thì trước mắt vẫn không nhìn thấy cảnh vật nào khác. Nhưng khi y tiến vào thêm một chút thì thấy được một bóng người mặc trang phục màu vàng. Bóng người đó mặc trường bảo nơi ngực có xuyên một cái ngọc hoàng. Mái tóc của y rất dài. Y lặng lặng đứng trước một dòng suối. Từ trên người y tản ra một thứ khí thế vương giả trong thiên hạ chỉ có ta là vua. Hai mắt của y vẫn nhắm chặt như trước nhưng khắp cả thiên hạ cũng chỉ có một mình y là có thứ hơi thở đó.